Chương 621, cách sử dụng chính xác của cổ trùng hai đã sớm phát hiện ra rồi, trương cửu các nheo mắt nói. Ngay từ khi trương cửu các trêu chọc kim đồng ngân đồng năm đó, hắn đã phát hiện ra điểu yêu khắc chế tâm nhãn cổ. Sau đó ở thiên tầm thần cung, uy thế của hai con điểu yêu lớn khiến đám thái giám không thể thúc dục vô cực cổ, chỉ có thể đưa cổ chịu chết. Chỉ là không ngờ rằng, việc luyện chế mỏ điểu yêu thành pháp khí cũng có hiệu quả uy hiếp tương tự nhưng đối với vô tình cổ đạo cổ trùng chỉ là công cụ có thể phát huy thần thông trong không khíu sẽ không bị điểu yêu khắc chế nhưng trương cửu các lại không luyện hóa số lượng lớn chiểu trạch trùng này hắn điều khiển chiểu trạch trùng thông qua cổ trùng trong không khíu cổ trùng điều khiển côn trùng sống tuy là công cụ nhưng bản thân chiểu trạch trùng vẫn là côn trùng côn trùng tuân theo bản năng của côn trùng trong không khíu cổ trùng màu xanh lam lóe sáng cùng với việc tiêu hao bạch ngân chân nguyên chiểu trạch trùng dần dần vượt qua sự áp chế của kim duệ thương chậm rãi tiếp cận căn nhà ngay khi chiểu trạch trùng sắp chui vào căn nhà sự áp chế của kim duệ thương đối với côn trùng đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ vậy mà lại biến mất không dấu vết trương cửu các lộ vẻ kinh ngạc hắn quay người dùng mắt thường nhìn về phía căn nhà đó trong mắt thường căn nhà không có gì thay đổi ngoài ra Trương Cửu Cát còn phát hiện ra có ba người bên ngoài căn nhà vẫn luôn quan sát căn nhà. Ba người đó là Trịnh Thế Thánh, Hùng Vĩ, Đinh Văn Lương. Kiều Phu Sơn đã dứt khoát trời đi, còn ba người này sợ hoắc tướng quân đột nhiên rút lui. Rút lui về phía sau hẻm núi, kỳ thật cũng không tính là an toàn. Nếu như người phía trước hẻm núi âm thầm bỏ đi, người phía sau hẻm núi sẽ càng thêm nguy hiểm. Thà rằng ở lại phía trước hẻm núi, quan sát động tỉnh. Đồng tỉnh không đúng, lập tức rút lui, miễn cho đến lúc đó mới hối hận thì đã muộn. Nguy cơ ập đến, sinh tử chỉ có thể dựa vào chính mình. Kỳ lạ! Ba vị võ tiên nhìn chằm chằm hoắc tướng quân, làm sao có thể biến mất? Theo ý niệm của trương cửu cát, đám chiểu trạch trùng lần lượt bò vào căn nhà của hoắc tướng quân. Bên trong căn nhà, bài trí đơn giản. Một cái giường, một cái bàn. Trên tường treo hai tấm bản đồ. Một tấm là bản đồ mông trạch, tấm còn lại là bản đồ cửu châu và thương sơn. Góc tường đặt hai cái rương gỗ lớn, loại rương này thường dùng để đựng những vật dụng linh tinh và quần áo thay. Ngoài ra không còn gì khác. Càng ngày càng nhiều chiếu trạch trùng chui vào trong phòng. Dần dần hình thành một người buồn. Người buồn kiểm tra căn phòng. Cửa gỗ đã được cài then. Người ngoài muốn vào nhà, chỉ có thể phá cửa hoặc phá vốt tốt hung sổ mà vào. Người bùng mở một cái rương gỗ ra. Quả nhiên. Bên trong rương gỗ đầu tiên chất đầy quần áo. Mở rương gỗ thứ hai ra, bên trong rương gỗ lại là một cái hố đen ngòm. Mẹ kiếp. Vậy mà lại đào hầm chạy trốn. Hèn hạ như vậy sao? Không ổn. Chủ tướng chạy rồi, ta còn đứng trên tường thành sao? Chẳng phải là tự biến mình thành biên ngắm sao? Vẫn là đại sư sóng chó, Kiều Phu Sơn nhảy bén với nguy hiểm, thấy tình hình không ổn, lập tức rút lui, quả là tấm gương sáng cho ta noi theo. Rút. Noi theo bước chân của đại sư. Trương cửu các không chút do dự, xoay người nhảy xuống khỏi tường thành. Trương Huynh. Ngươi không trực sao? Trịnh Thế Thánh Kinh ngạc hỏi. Không. Hôm nay chúng ta đừng đổi ca nữa, đêm mai ta trực, ngươi thấy thế nào? Trương Cửu Cát nghiêm túc nói. Không được. Trình Thế Thánh Quả quyết lắc đầu. Vậy ngươi muốn thế nào? Ngày mai, ngươi phải canh gác cả ngày lẫn đêm. Được. Cửu Cát đáp ứng. Cửu Cát nói xong liền đi thẳng đến chỗ ở của Hoắc Tân Phong. Đó là chỗ của tướng quân, ngươi đi đâu vậy? Cái đó. Hôm nay Kiều Phu Sơn đã bỏ trốn, ta cần phải báo cáo việc này cho Hoắc tướng quân ngay, Cửu Cát vội vàng nói. Chuyện này. Đêm khuya rồi, tướng quân còn đang nghỉ ngơi, ngày mai báo cáo không được sao? Trịnh Thế Thánh nói. Không được. Nếu không báo cáo việc này cho tướng quân trước, ta khó mà yên lòng. Cửu Cát không nói hai lời, đi tới trước cửa nơi ở của tướng quân, lớn tiếng nói, hoác tướng quân. Cửu Cát có việc cầu kiến. Cạch một tiếng. Cánh cửa gỗ mở ra một khe hở. Cửu Cát đẩy cửa bước vào. Rầm. Cửa đóng lại. Trịnh Thế Thánh, Hùng Vĩ và Đinh Văn Lương nhìn nhau, cửa là do người bên trong mở, điều này có nghĩa là Hoắc tướng quân căn bản không ngủ, mà là đang ngồi xếp bằng, tu luyện nội công. Trương cửu các này thật là khó hiểu. Hay là để ta đi canh gác? Trịnh Thế Thánh nhấc chân, hóa thành một luồng sáng bay lên trên tường thành. Bên trong chỗ ở của Hoắc tân phong. Một lượng lớn chiểu trạch trùng lao vào trong hang động tối đen như mực. Dò đường cho cửu cát. Chương 622, chủ tướng chạy trước bên ngoài hồ Lô Quang. Mấy trăm con chĩu trạch trùng kia không thể thu hồi lại được nữa. Chĩu trạch trùng không có cách nào chui qua cái hốc cây đàn hương nên chỉ có thể ở lại trong đầm lầy. Nhưng điều này cũng không sao. Trần Thượng chuyển chĩu cổ trùng có khả năng sinh sản, cho dù chỉ còn lại một con chĩu trạch trùng, cửu cát cũng có thể nhanh chóng nhân giống thành hàng ngàn hàng vạn. Chỉ là tiêu hao một ít nguyên liệu và bạch ngân chân nguyên mà thôi, chiếu trạch trùng không kén ăn, thịt tươi, thịt thối, thịt ôi thiêu, thậm chí khi đói chúng còn có thể ăn phân và bùn nhão. Cửu cát ngồi trên giường của tướng quân, dồn toàn lực khống chế và cảm ứng chiếu trạch trùng. Dưới lòng đất có một mật thất. Đồ đạc trong mật thất đều đầy đủ. Thì ra không phải là một căn phòng đơn lẻ, mà là một đồng phủ ngầm được tạo thành từ rất nhiều mật thất. Trong động phủ ngầm không chỉ có nhiều phòng luyện công và phòng ngủ mà còn có phòng luyện đan, phòng luyện khí, phòng chứa đồ, thậm chí còn có cả phòng linh thú. Trong phòng linh thú có rất nhiều thứ hôi thắm, ước chừng là phân và thức ăn thừa. Chiểu trạch trùng nhau nhau lao vào, ăn nấu nghiến. Cùng lúc đó, cửu các giật mình kinh hãi. Trong cảm ứng của chiểu cổ trùng, vậy mà có một con chiểu trạch trùng bị giẫm chết. Mà con chiểu trạch trùng bị giẫm chết nằm ở dưới hồ Lô Quang, vùng đầm lầy bên ngoài hồ Lô Quang Chớ nói chi là yêu thú, ngay cả động vật lớn hơn không hề có Yêu thú đều có ý thức lãnh thổ, tuyệt đối sẽ không chạy loạn Con chiểu trạch trùng ở bên ngoài đầm lầy bị một cước giẫm chết Chẳng lẽ có kẻ xâm nhập Con chiểu trạch trùng thứ hai cũng bị giẫm chết Tiếp theo là con thứ ba Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là có rất nhiều kẻ xâm nhập, bọn chúng dày đặc, cho nên mới giẫm chết nhiều chiểu trạch trùng như vậy, lúc này không rút lui, còn chờ đến bao giờ. Cửu cát không chút do dự nhảy vào trong hang động, đồng thời dùng thuật pháp hư không mượn lực đóng cửa gỗ lại. Hồ Lô Quang Một luồng sáng bay xuống Bịch Một nam tử đầu tóc bù sù cố ý giẫm chết một con chiểu trạch trùng. Tên nam tử đó không chỉ thích giẫm chết chiểu trạch trùng mà còn thích giẫm chết những con côn trùng nhỏ khác, giẫm một cái chết một con, chơi đủ vui vẻ vô cùng. Vừa chơi vừa phát ra tiếng cười quái dị, tiếp theo, một luồng sáng khác bay xuống, đáp xuống bên cạnh tên nam tử đầu tóc bù xù kia. Luồng sáng biến mất. Bên cạnh là một lão già râu tóc bạc phơ. Lão già tóc bạc cung kính cuối người hành lễ với tên nam tử đầu tóc bù xù, nói, thực hùng tiên tôn. Nơi này chính là Hồ Lô Quang ha ha ha tên nam tử đầu tóc bù xù này chính là một trong ba đại yêu vương của mông trạch thực hồn yêu vương lúc này thực hồn yêu vương hoàn toàn chìm đắm trong thú vui giẫm chết côn trùng một cước rồi lại một cước giẫm chết bảy tám con côn trùng nhỏ xung quanh thực hồn yêu vương đột nhiên ngẩng đầu trong hốc mắt trái bò ra một con trùng dài màu xanh lam con trùng đó có hai con ngươi màu đỏ tươi miệng dữ tợn con trùng chui ra khỏi hốc mắt uy áp mạnh mẽ tỏa ra Tất cả côn trùng nhỏ trong đầm lầy đều hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Ngay cả lão già râu tóc bạc phơ cũng phải cau mày, lùi lại mấy bước. Lũ ngu xuẩn. Còn không mau thả sương mù. Tên nam tử đầu tóc bù xù quát lớn, lão già râu tóc bạc phơ giật giật khóe miệng. Thực hồn yêu vương tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, trong miệng vĩnh viễn không nói một câu thật lòng. Quả nhiên là vậy. Vậy mà lại gọi mình là lũ ngu xuẩn. Lão già râu tóc bạc phơ không dám cãi lại, hít sâu một hơi, thúc giục quỷ vụ cổ. Sương mù dày đặc như nước lũ, bao phủ về phía hồ lô quan. Ha ha ha ha ha, thực hồn yêu vương cười quái dị, hóa thành một luồng sáng gần như vô hình bay lên trên tường thành. Trên tường thành, Trịnh Thế Thánh đang canh gác giống như người rơm, đứng yên bất động, trơ mắt nhìn một con trùng màu xanh lam chui vào hốc mắt mình. Trịnh Thế Thánh co giật toàn thân, ngã xuống đất. Vèo. Con trùng màu xanh làm dính máu chui ngược trở lại hốc mắt của thực hồn yêu vương. Thực hồn yêu vương sờ sờ miệng mình, có vẻ hơi buồn bực. Tiền đồn mông trạch giờ đã rút lui rồi. Căn bản là không có mấy người, thực hồn yêu vương ném trịnh thế thánh như ném dẻ trách, dưới sự che giấu của màn sương mù dày đặc, đánh lén mấy tên võ tiên khác. Thực hồn yêu vương xông ra khỏi màn sương mù. Hai tên võ tiên hùng vĩ, Đinh Văn Lương vừa nhìn thấy thực hồn yêu vương. Lập tức bị một cổ tinh thần lực chấn động, không thể động đậy. Thực hồn yêu vương sử dụng nga mi thứ. Tay trái, tay phải mỗi tay một cái, chương 623, la bàn định vị một sau một hồi cười quái dị, hai tên võ tiên hùng vĩ, đinh văn lường giống như con rối gỗ bị giết chết. Cạch một tiếng. Thực hồn yêu vương nhẹ nhàng đẩy cửa phòng của Minh Quy tướng quân Hoắc tân phong ra. Căn phòng trống không. Thực hồn yêu vương đẩy cửa sổ gỗ đoán chừng hoắc tân phong đã nhảy cửa sổ bỏ chạy Bịch. thực hồn yêu vương lại giẫm chết một con chĩu trạch trùng đồng thời phát ra tiếng cười quái dị vù vù vù trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vù vù chói tai lục xí kim thiền mang theo một đám lớn trạch độc rơi gào thét bay qua ừ thực hồn yêu vương đẩy cửa đi ra trong đồng phủ ngầm cửu các thở phào nhẹ nhõm nếu thực hồn yêu vương thật sự đuổi theo Cửu cát chỉ có thể chui vào trong mai rùa. Sau khi vào trong, nếu bạch ấu anh không ra tay với mình thì thôi, một khi bạch ấu anh ra tay với mình, cửu cát chỉ có thể khởi động thiên tàng trận văng thả người phụ nữ này ra. Bạch ấu anh sau khi ra ngoài tám chín phần 10 sẽ bị thực hồn yêu vương giết chết, mà thực hồn yêu vương sẽ lục soát hồn phách. Mà một khi hắn lục soát hồn phách, mình cũng không thoát khỏi. Tên thực hồn yêu vương này tốt nhất là không nên treo chọc vào. Cửu các điều khiển chiểu trạch trùng tiếp tục thăm dò. Trong động phủ ngầm có rất nhiều đường hầm dẫn ra ngoài, chiểu trạch trùng chia nhau ra thăm dò. Ầm. Cơ quan bị chạm phải Một lượng lớn diễm bạo phù đồng thời bị kích hoạt. Bên trong một mật thất hoàn toàn biến thành biển lửa, hàng trăm con chiểu trạch trùng trong nháy mắt bị thiêu thành cho bụi, đây là cơ quan được bố trí trong một đường hầm. Một nhóm chiểu trạch trùng khác khởi động cơ quan gây chết người thứ hai. Một lượng lớn hàng băng phủ đóng băng hàng trăm con chiểu trạch trùng lại. Sau đó, một khối đoạn long thạch đè xuống. ầm một tiếng. Những con chiểu trạch trùng bị đóng băng bị nghiền nát thành bột mịn. Sa mạc xích hải. Một bãi đất hoang vu. Đột nhiên bị đào ra một cái hang. Một con chuột đất to bằng người chui ra khỏi hang. Chỉ thấy con chuột đất đứng thẳng người, cảnh giác nhìn trái nhìn phải. Tiếp theo, Một nữ tử áo đỏ chui ra khỏi hang, đứng bên cạnh con chuột đất, vỗ vỗ vào bờ vai to béo của con chuột đất, nói, Đại Mao. Bên ngoài an toàn chứ? Chuột đất, chích chích chích, nữ tử áo đỏ, người cũng không nhìn xa được sao? Người thứ ba chui ra khỏi hang là Hoắc Tân Phong Tây cầm trường thương sáng loáng, cơ quan trong hang động đã bị khởi động, xem ra đám trùng yêu mông trạch đã phát hiện ra hang động, đáng tiếc những năm qua Đại Mao đã đào nhiều hang động như vậy, chúng ta đi ngay. Những hang động này đều phải từ bỏ. Hoác Tân Phong vẽ mặt nghiêm nghị nói. Rời khỏi đây trước đã, chúng ta vừa đi vừa xem la bàn. Hoác Tân Phong nhìn sơ qua phương hướng, liền bắt đầu chạy như bay trong sa mạc. Đại Mao, Chúng ta đi nhanh lên, chuột đất, chích chích chích, con chuột đất béo mập nằm sấp trên mặt đất, nữ tử áo đỏ cưỡi lên người con chuột đất. Chuột đất bốn chân chạy như bay, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong sa mạc mênh mông. Mông Trạch Cách hồ lô quan khoảng 3-400 mét Từ trong khe đá bò ra từng con chiểu trạch trùng Chiểu cổ trùng màu xanh lam cũng men theo khe hở của đá bò ra ngoài Chiểu cổ trùng và chiểu trạch trùng kết hợp thành một con mắt to bằng nắm tay Nhìn qua chiểu cổ trùng, cửu các nhìn thấy rõ ràng thế giới bên ngoài Nhìn xuống từ vị trí này chính là con đường chính dẫn đến hồ lô quan Nếu như bố trí một quân cờ bí mật ở chỗ này Như vậy hoàn toàn có thể biết trước được tình báo về việc yêu tộc mông trạch tấn công hồ lô quan. Trong hang động, cửu cát lau mồ hôi lạnh trên trán Lúc trước, cửu cát hóa thành một con sói xám ngậm mai rùa, chính là ở bụi cây bên cạnh trạm gác này biến ba tên nông phu trong mai rùa ra. May mà là nơi sáng nhất lại là nơi tối nhất. Nếu như bị quân cờ bí mật do Hoác Tân Phong bố trí nhìn thấy, e rằng mai rùa sẽ không giữ được. Mai rùa tuyệt đối không thể lạm dụng. Dù sao thế gian này đâu đâu cũng có người. Nhỡ đâu có ngày mình ra vào mai rùa bị người khác nhìn thấy, e rằng sẽ lập tức trước hòa sát thân. Bây giờ xem ra việc gầm ben ấu anh ở trong mai rùa cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất có thể luôn nhắc nhở cửu các không được lạm dụng mai rùa, hang động do hoác tân phong đào cực kỳ sâu, dưới lòng đất có thể nói là thông với nhau. Đặc biệt là đường hầm dẫn đến mông trạch có rất nhiều nhánh rẽ, ngược lại đường hầm dẫn đến sa mạc chỉ có một đường. Tuy nhiên, đường hầm dẫn đến sa mạc có rất nhiều cơ quan, chiểu trạch trùng của cửu cát ít nhất đã chết một nửa. Ngoại trừ chiểu trạch trùng ở lối vào hồ Lô Quang không được thu hồi, cửu cát đã thu hồi chiểu trạch trùng ở mông trạch vào trong Mai Rùa, sau đó lui về Động Phủ Ngầm. Chương 624, La Bàn Định Vị hai đến Động Phủ Ngầm, cửu cát tiếp tục men theo đường hầm dẫn đến sa mạc thăm dò. Trên đường đi lại chạm phải mấy cái cơ quan? Hàng ngàn hàng vạn con chiểu trạch trùng cuối cùng chỉ còn lại mấy trăm con. Tốn mất nửa ngày. Cửu cát rốt cuộc cũng tìm được một đường hầm mới đào. Đường hầm mới đào gần như không thể bố trí cơ quan, tuy nhiên cửu cát vẫn điều khiển mấy trăm con chiểu trạch trùng còn lại đi trước dò đường. Cơ quan dưới lòng đất quá nguy hiểm. Không thể mạo hiểm, ngày hôm sau. Giữa trưa. Mười mấy con chiểu trạch trùng chui lên khỏi mặt đất ở sa mạc. Trên mặt đất không có nguy hiểm, chỉ là nắng nóng gây gắt. Ban ngày ban mặt. Chiếu trạch trùng không thích, côn trùng của mông trạch nhất định cũng không thích, cổ sư là người đương nhiên cũng sẽ không thích. Cho nên ban ngày an toàn hơn ban đêm. Cửu các thò đầu ra khỏi hang động trên sa mạc, đứng ở cửa hang, nhìn trái nhìn phải. Xung quanh toàn là sa mạc hoang vu, ngay cả một cái bản hiệu cũng không có. Mông trạch tướng quân phủ và tiền đồn mông trạch tuy rằng cách nhau một ngày đường. Nhưng lại nằm trên một đường thẳng Đặc biệt là sau khi cửu cát có thể bay Chỉ cần hai canh giờ là có thể đi về Thế nhưng bây giờ cửu cát đang ở nơi hoang vu hẻo lánh Chui lên từ trong cát Thật sự không biết đông tây nam bắc May mà cửu cát không phải là một mình Chỉ thấy cửu cát lấy mai rùa ở bên hông xuống Hỏi mai rùa Hướng nào là mông trạch tướng quân phủ Lúc này Trong ao nước của mai rùa Bạch Ấu Anh Lãnh Ngọc Trinh và Lý Tiểu Thúy đang vui đùa dưới nước, bọn họ dường như hoàn toàn không để ý xem cửu cát có nhìn thấy mọi thứ trong mai rùa hay không. Lý Tiểu Thúy vốn dĩ là nữ nhân của cửu cát. Bạch Ấu Anh đương nhiên cũng biết rõ trong lúc mình hôn mê cửu cát đã làm gì với mình. Lúc mới tỉnh lại rất khó tiếp nhận, nhưng bây giờ tiếp nhận rồi cũng thấy bình thường. Còn Lãnh Ngọc Trinh nhìn thấy hai người bạn đồng hành xuống ao, nàng cũng nhìn không được, đi theo xuống. Ta biết tọa độ của mông trạch tướng quân phủ, nhưng cần có la bàn định vị. Trong phòng chứa đồ của ngươi hình như có một cái la bàn định vị, Ngọc Trinh. Ngươi đi vào phòng chứa đồ tìm xem. Vâng, bạch tướng quân. Bùng một tiếng. Lãnh Ngọc Trinh đứng dậy từ trong nước, bước đi trên bãi cỏ đá xanh trong sân nhỏ. Tực một tiếng. Lãnh Ngọc Trinh ngẩng đầu nhìn thấy cửu cát qua mai rùa. Hai người nhìn nhau qua vách ngăn pha lê của mai rùa lãnh ngọc trinh đỏ mặt cúi đầu xuống không không phải nói là sau khi đám côn trùng kia dọn dẹp mai rùa xong thì ngươi sẽ không nhìn thấy gì nữa sao ta không nhìn thấy giọng nói của cửu cát từ bên ngoài mai rùa truyền đến ngươi không nhìn thấy cái gì không nhìn thấy thỏ con đáng ghét lãnh ngọc trinh cúi đầu hóa thành một luồng sáng màu nước lao vào phòng chứa đồ lộc cộc lộc cộc một hồi lục tung đồ đạc Lãnh Ngọc Trinh tìm được một cái la bàn định vị. Trên la bàn có ba vòng tròn khắc độ. Lãnh Ngọc Trinh xoay la bàn, bánh răng kêu lạch cạch. Xong rồi, Lãnh Ngọc Trinh ném la bàn ra ngoài. La bàn rơi xuống đất. Cửu cát khởi động thiên tàng trận văn. La bàn biến mất. La bàn định vị đến tay cửu cát. Cửu cát chưa từng sử dụng la bàn định vị, nhưng la bàn định vị dù sao cũng một pháp khí. Thạch hiểu nhiên nhất định là biết dùng thứ này. Cửu cát nhìn la bàn, chậm rãi nhớ lại. Tuy rằng đã lục soát hồn phách của thạch hiểu nhiên từ rất lâu rồi, nhưng cửu cát chỉ cần hơi nhớ lại là có thể nhớ ra cách sử dụng la bàn định vị, đánh một đạo pháp quyết vào. Trên la bàn xuất hiện một mũi tên. Mũi tên nhanh chóng biến mất, nhưng phương hướng đã được chỉ rõ. Cửu cát cất la bàn định vị vào trong túi trữ vật, thúc dục phong lan cổ hóa thành một luồng sáng bay đi. Lãnh Ngọc Trinh trở lại ao nước, ngâm mình trong nước, không nói một lời. Bạch ấu anh để nước ao ngâm mình, không chút che giấu phơi bày thân thể của mình. Nếu cửu cát dời tầm mắt lên mai rùa, nàng còn cố ý duỗi người một cái, Ngọc Trinh. Sao ngươi lại ném la bàn định vị ra ngoài, thứ tinh xảo như vậy, nhỡ đâu làm hỏng thì sao? Bạch ấu anh trách móc nói. tưng lãnh Ngọc Trinh hồn bay phách lạc gật đầu, hoàn toàn không để ý Bạch ấu anh đang nói gì. May mà vẫn còn dùng được, Tiểu Thúy, Ngọc Trinh. Nhân lúc trời đẹp, chúng ta ra bãi cỏ phơi nắng. Ba người nằm thành một hàng trên bãi cỏ. Ánh nắng mặt trời trên sa mạc chiếu xuyên qua mai rùa, trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Ánh nắng dịu dàng chiếu lên người ba người, ba người gối đầu lên bãi cỏ, xung quanh là những con thỏ xanh nhảy nhót. Thỏ xanh, thỏ trắng nhảy nhót, tạo nên một khung cảnh vô cùng thú vị. Khoảng hai canh giờ sau. Cửu cát dừng lại. Cửu cát bay nhanh nhất hai canh giờ là có thể từ tiền đồn mông trạch bay đến mông trạch tướng quân phủ. Chương 625, thạch xa một thế nhưng bây giờ cửu cát đã bay hai canh giờ, nhưng trước mặt hắn không phải là mông trạch tướng quân phủ, mà là một khu rừng kỳ quái mọc trên bãi đất hoang vu. Cây cối màu xám trắng, đã khô héo từ lâu. Tuy rằng chỉ còn lại lác lác mười mấy cây, nhưng cây nào cây nấy đều cao lớn khác thường. Rừng cây xám trắng. Cách đó mấy trăm mét Cửu cát dừng lại Tuy rằng cách rất xa, nhưng trên cây to nhất ở giữa hình như có một cái tổ chim Đây là sào huyệt của yêu thú sao? Không cần thiết phải tự nhiên đi treo chọc yêu thú huống chi quân viễn chim nhân tộc tuy rằng lợi hại khi đối phó với yêu thú, nhưng đều là đánh theo kiểu quân đoàn Tận dụng triệt để nhược điểm không đoàn kết của yêu thú Nếu bàn về thực lực cá nhân Một võ tiên đơn lẽ đối phó với đại yêu vẫn rất khó khăn. Dù sao yêu thú đều có lãnh địa riêng, sẽ không tùy tiện đi lung tung, nhưng nhân tộc thì khác, tập hợp thành quân đoàn, quét sạch từng khu vực, thế như chẻ tre, có phải ngươi nhập sai tọa độ vào la bàn định vị này rồi không? Cửu các đưa la bàn định vị trong tay nhét trở vào mai rùa. Bạch Ấu Anh cầm lấy la bàn định vị, cùng lãnh ngọc trinh xem xét. Trên la bàn định vị có tất cả ba kinh luân. Lần lượt là Nhật Kinh Luân, Nguyệt Kinh Luân và Tinh Kinh Luân. Trong đó chỉ cần khắc độ của Tinh Kinh Luân là đúng, thì tọa độ sẽ không sai. Ngọc Trinh Lúc ta hôn mê, mong trạch tướng quân phủ vẫn chưa dời đến sa mạc, khắc độ của Tinh Kinh Luân này có sai không? Bẩm tướng quân Không sai Lãnh Ngọc Trinh chắc chắn nói Chắc là hắn không biết dùng thứ này. Lãnh Ngọc Trinh bổ sung Bạch Ấu Anh gật đầu Nàng cũng cảm thấy là cửu các không biết dùng la bàn định vị, cho nên mới đi nhầm hướng. Chỉ nghe thấy Bạch Ấu Anh nói, lõa bàn định vị có tất cả ba kinh luân, ngoài cùng là nhật kinh luân, ở giữa là nguyệt kinh luân, trong cùng là tinh kinh luân. Khác độ của tinh kinh luân là vào ban đêm ở mông trạch tướng quân phủ, dựa theo hình ảnh trời đất thực tế mà đo lường, sau khi đo lường sẽ ghi lại bằng hình thức số liệu. Cho nên khắc độ của tinh Kinh Luân là không thay đổi, có điều tuy tinh Kinh Luân có thể chỉ rõ ràng hướng mong trạch tướng quân phủ, nhưng vẫn cần phối hợp với Nhật Nguyệt Kinh Luân, nếu không trực tiếp đánh vào pháp quyết, lại không thể định vị được vị trí của tướng quân phủ. Hiện giờ đang là ban ngày, ngươi cần phải đưa Nguyệt Kinh Luân về vị trí nguyên sơ. Bạch Ấu Anh đưa Nguyệt Kinh Luân về vị trí nguyên sơ. Ngươi cần phải căn cứ vào mặt trời để điều chỉnh khắc độ của Nhật Kinh Luân. Mỗi lần sử dụng la bàn định vị đều cần phải hiệu chỉnh lại nhật nguyệt tinh tượng, nếu không nhất định sẽ không chính xác. Lúc này vừa đúng năm canh ba, Bạch Ấu Anh dơ cao la bàn định vị trong tay, quan sát mặt trời trên không trung qua Mai Rùa, sau đó điều chỉnh lại khắc độ của Nhật Kinh Luân. Cùng với một tiếng cơ quan vang lên. Bạch Ấu Anh đã điều chỉnh xong tất cả khắc độ của la bàn định vị. Hiện tại có thể đánh pháp quyết để xem hướng rồi. Bạch Ấu Anh dơ cao la bàn định vị trong tay muốn cửu cát thông qua thiên tàng trận văn lấy ra nhưng cửu cát lại không vận chuyển thiên tàng trận văn bên ngoài một con xà yêu nửa người nửa rắn màu xám trắng chặn cửu cát lại con xà yêu đó toàn thân xám trắng phần trên cơ thể có hai cánh tay thon dài dung mạo có bảy tám phần giống nữ tử có điều bởi vì trên mặt đều là vẫy rắn trắng mịn ngược lại trông vô cùng xấu xí hai mắt của xà yêu màu đỏ có răng nhanh nhọn hoắt xấu xí ngực hơi nhô lên Giống như con thỏ trắng kiêu hãnh mà bạch ấu anh có. Rắn sao có thể có thứ này? Không phải là đẻ trứng sao? Đương nhiên đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là con xà yêu này đột ngột xuất hiện sau lưng hắn. Thần không biết quỷ không hay. Hắn hoàn toàn không hề phát hiện ra. Nếu con xà yêu này đánh lén hắn, hậu quả thật khó lường. Vèo vèo vèo. Cửu các phát hiện trên người mình có thêm mười mấy con rắn nhỏ màu xám trắng. Những con rắn nhỏ màu xám trắng này xuất hiện cũng rất kỳ quái, giống như là đột ngột xuất hiện. Xì xì. Ta không muốn ra tay với ngươi. Xà yêu nữ phun ra tiếng người nói. Mười mấy con rắn nhỏ màu xám trắng, tỏa ra yêu khí quỷ dị, ánh sáng màu xám trắng bao phủ lấy cửu cát. Ánh sáng này không có lực sát thương, cửu cát muốn phá vỡ cũng rất dễ dàng. Xì xì. Ngươi nhìn trên trời đi. Xà yêu màu xám trắng chỉ lên trời nói. Một chút ánh sáng đỏ ở đường chân trời. Một con chim lớn màu đỏ rực rỡ, từ xa đến gần. Chim lớn sải cánh rộng, hai chân màu xanh lục, rực rỡ vô song, Chim lớn bay qua đỉnh đầu cửu cát, nhưng lại không phát hiện ra cửu cát còn ở lại, mà trực tiếp bay về phía tổ của mình. Chương 626, Thạch Sà Hai, CC Đó là bích túc điểu, người đến gần bích túc điểu như vậy quả thực là tự tìm đường chết, ở gần tổ của nó chỉ cần có thứ gì động đậy. Nó đều sẽ tìm mọi cách để giết chết. Xà yêu nữ màu xám trắng nói. Ngươi đừng ra khỏi vòng tròn này, ra ngoài sẽ bị bích túc điểu phát hiện. Cửu các nhìn những con rắn nhỏ màu xám trắng đang bơi xung quanh, những con rắn nhỏ này và xà yêu nữ cùng thi triển một loại pháp thuật ẩn nấp, giấu xà yêu và hắn đi. Cửu các nhìn màn sáng màu xám trên vai mình. Nhìn từ bên ngoài. Bọn họ hẳn là giống như đá. Mà nguyên nhân xà yêu nữ và những con rắn nhỏ này đột ngột xuất hiện là bởi vì vốn dĩ bọn chúng đã ẩn nấp ở đây. Cửu cát vô tình tới vào gần xà yêu nữ. Sau khi xông vào lại không đi nữa. Nếu cửu cát cứ đứng im, con điệu yêu tên bích túc kia nhất định sẽ đuổi cửu cát đi. Mà cửu cát lại ở bên cạnh xà yêu nữ. Một khi bị đuổi đi sẽ liên lụy đến xà yêu nữ. Bất đắc dĩ. Xà yêu nữ mới chủ động hiện thân nói tiếng người. Đồng thời giúp cửu cát ẩn nấp. Sau khi suy nghĩ rõ ràng nguyên nhân và kết quả, cửu cát lập tức yên tâm hơn không ít. Kẻ mạnh nhất ở đây chắc chắn là con điểu yêu tên Bích Túc kia. Điểu yêu vốn dĩ khắc chế xà yêu, giống như chim khắc chế trùng yêu. Con xà yêu nữ này đến gần thiên địch như vậy, chỉ sợ nhất định có mục đích. Tại hạ là cửu cát, không biết nên xưng hô với đại vương thế nào, khắc khắc khắc. Gọi ta là thạch xà là được rồi. Thạch Sa yêu nữ Thạch Sa cười khặt khật. Thạch Sa Đại Vương cứu ta một mạng, cửu các thật sự vô cùng cảm kích. Cửu các khách sáo nói, ngươi có thể báo đáp. Hai mắt đỏ ngầu của Thạch Sa đột nhiên sáng lên nói, cửu các mỉm cười nhạt. Trước mắt là một con yêu quái thật thà, vậy mà lại không hiểu lời khách sáo. Chỉ thấy cửu các nghiêm túc nói, xin hỏi Thạch Sa Đại Vương muốn ta làm gì, ta nhất định sẽ xông pha khói lửa, không chối từ. Ta muốn trứng mà bích túc đẻ ra. Xà yêu thạch xà chảy nước miếng nói. Ta còn muốn lớp da trên người ngươi, dùng để luyện chế một kiện pháp y có thể giả dạng thành đá bất cứ lúc nào. Đại vương muốn ta làm thế nào? Cửu các thành khẩn hỏi. Xì xì. Để ta suy nghĩ xem, xì xì. Có rồi. Ta phải một con rắn nhỏ đi thu hút sự chú ý của bích túc điểu, sau đó ngươi nhân cơ hội trộm trứng của nó ném cho ta. Thạch xà hai mắt sáng rực nói. Ném cho ngươi, chẳng lẽ nó sẽ không đuổi giết ngươi sao? Cửu cát kỳ quái hỏi. Ta đào một cái hang ở đây, chỉ cần ngươi ném cho ta, ta sẽ chui vào hang, bích túc chỉ có thể trừng mắt nhìn. Thạch xà đắc ý nói. Ngươi đào một cái hang rắn ở đây. Cửu cát dùng chân dẫm dẫm xuống đất. Đúng vậy. Tốn không ít công sức. Vậy tại sao ngươi không đào thẳng đến dưới gốc cây? Cửu cát kỳ quái hỏi. À. Đào không nổi nữa, phía dưới này là đá, chỉ có thể đào đến đây. Sa yêu thạch sa chột dạ giải thích. Thì ra là vậy. Cửu cát lộ vẻ bừng tỉnh, thạch sa không phải là ẩn thân trốn ở chỗ này, mà là cửa ra vào hang rắn của nó ở chỗ này. Mà cửa ra vào hang rắn này là do nó cố ý đào để trộm trứng. Sợ hãi bởi vì bản thân bị bích túc phát hiện, sau khi giao đấu sẽ để lộ hang động đã đào xong của xà yêu nói không thông phát hiện hang trắng đối với thạch xà mà nói cũng không nguy hiểm đến tính mạng đã không nguy hiểm đến tính mạng vậy thì nó căn bản không cần mạo hiểm hiện thân gặp mình thậm chí còn nói tiếng người dù sao cho dù là người với người cũng sẽ không nhanh chóng thiết lập quan hệ tin tưởng như vậy huống chi là người và yêu con thạch xà này nhất định có chỗ nói dối chỗ này tuyệt đối không phải là hang trắng Cửu cát có thể khẳng định Tuy con xà yêu trước mắt này biết nói tiếng người, nhưng nó sẽ không nói dối Lúc nói dối ánh mắt rõ ràng chột dạ Ba ngày e rằng không dễ lẻn vào, hay là đợi tối rồi hành động Cửu cát đề nghị Xì Được Thạch xà lập tức đồng ý Một người một trắng cứ như vậy yên lặng chờ đợi Lúc chạng vạn Bích túc cự điểu lại một lần nữa sải cánh bay lượn trên lãnh địa của mình Nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Cự điểu về tổ. Bầu trời hoàn toàn tối đen. Hai mắt thạch xà tỏa ánh sáng đỏ, một con rắn nhỏ màu xám trắng bơi về phía tổ của bích túc điểu. Vậy ta cũng đi đây. Xì, xì. Ngươi cẩn thận một chút. Thạch xà ân cận nói. Yên tâm. Cửu cát nói xong liền thi triển khinh công lặng lẽ rời đi, cửu cát chậm rãi tiếp cận rừng cây xám trắng. Đột nhiên, cửu cát khởi động phong lan cổ, cùng phong gào thét, cửu cát rẽ ngoặt một cái liền bỏ chạy, chỉ trong chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu. Chương 627, nhảy ra khỏi bàn cờ, chờ thời cơ hành động. Một thạch xa ngay người. Lúc cửu cát khởi động phong lan cổ nhanh chóng rời đi, kỳ thật bích túc điểu cũng đã phát hiện ra cửu cát, có điều nó cũng không đuổi theo, dù sao cửu cát cũng đang rời khỏi lãnh địa của nó, chứ không phải là đang uy hiếp và xâm phạm lãnh địa của nó. Ngược lại, do cửu các lặng lẽ xuất hiện, ngược lại khiến bích túc điểu càng thêm cảnh giác. Cửu các quả quyết bay ra ngoài mấy dặm, sau đó cầm mai rùa trong tay nói, giúp ta xem thiên tượng, ghi lại khắc độ tinh kinh luân ở chỗ này, khắc độ tinh kinh luân của bất kỳ địa phương nào, đều cần phải đo lường vào ban đêm. Quan sát tinh tú trên trời, suy tính ra khắc độ tinh kinh luân cụ thể, có khắc độ này, phối hợp với nhật kinh luân và nguyệt kinh luân, cho dù là ở trên biển cả mênh mông hay là ở sa mạc vô biên vô hạn, đều có thể định vị chính xác vị trí của mục tiêu. Bên trong Mai Rùa Bạch Ấu Anh, lãnh ngọc trinh chế tạo ra một cái quan tinh nghi đơn giản, hai người hợp lực quan sát tinh tượng suy tính khắc độ tinh kinh luân, cùng lúc đó. Cửu các khởi động thiên tàng trận văn, dịch chuyển giả kiêu pháp y ra bên ngoài Mai Rùa. Xoạt xoạt xoạt Cởi quần áo ra nhanh chóng, cửu các mặt giả kiêu pháp y vào. Khởi động giả kiêu trận văn ẩn nấp hoàn toàn trong bóng tối. Khi phát hiện ra người khác coi mình là quân cờ, biện pháp đơn giản nhất chính là 36 kế chuồn là thường sách. Nhảy ra khỏi bàn cờ, đến bên ngoài bàn cờ. Ẩn nấp. Làm một khán giả. Chờ thời cơ hành động, chọn thời cơ ra tay. Năm đó cửu cửu của hắn là Vi Tuyệt Phong cũng làm như vậy. Lúc hắn phát hiện ra bản thân bị người khác lợi dụng, lập tức trút lui ngay. Sau khi rút lui xong lại lặng lẽ quay trở lại. Cửu cát chỉ là học theo người ta, không tính là sáng tạo. Có điều chiêu này quả thật rất hay. Cửu cát ẩn nấp trong bóng tối, yên lặng chờ đợi, mong đợi có cơ hội xuất hiện. Để hắn có thể chọn thời cơ hành động. Nếu thật sự không có cơ hội, vậy thì lúc sắp sáng, cửu cát sẽ quả quyết trời đi. Do dự không quyết, ác sẽ tự chuốt lấy thất bại. Chỉ có tiến thoái tự nhiên, mới không phải là quân cờ. Bên trong Mai Rùa, Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh đang thảo luận về khắc độ đo lường tin tưởng. Quan tinh thuật vô cùng uyên thâm, cửu cát vừa thông qua Mai Rùa nghe hai nàng thảo luận, học tập quan tinh thuật, vừa yên lặng quan sát động tỉnh của Thạch xà và Bích Túc Điểu. Thạch xà có năng lực ẩn nấp cực mạnh, căn bản không nhìn thấy. Bích Túc Điểu cũng chỉ ở trong tổ, kỳ thật cửu cát cái gì cũng không nhìn thấy, hắn chỉ đang đợi. Đợi một cơ hội có thể xuất hiện. Con thạch xà kia có thể nói tiếng người, chắc chắn là đại yêu không thể nghi ngờ. Hơn nữa cũng không phải đại yêu nào cũng có thể nói tiếng người, nhất định phải là sinh tồn ở mông trạch, tiếp xúc với cổ tiên tương đối nhiều, nó mới có thể học được tiếng người từ cổ tiên. Rắn rết chuột bò vốn dĩ là một ổ, thạch xà có thể học được tiếng người từ cổ tiên cũng không kỳ quái, mà con chim kia cho dù là đại yêu, cũng tuyệt đối không thể nào học được tiếng người. Dù sao cổ tiên nhân cổ đồng tu gặp phải chim lớn cũng chỉ có thể đối lập. Ngay lúc cửu các phỏng đoán thực lực của thạch xà và chim lớn. màn đêm yên tĩnh. Đột nhiên bị một tiếng kêu the thé phá vỡ. Trong tiếng kêu là lời cảnh cáo sắc bén, bắt đầu rồi. Thực lực của con xà yêu thạch xà kia tuyệt đối không yếu, nếu không phải bị điểu yêu khắc chế trời sinh, chỉ luận về thần thông e rằng còn mạnh hơn cả điểu yêu kia, nếu không tuyệt đối không dám có ý đồ với trứng chim. Cửu cát bắt đầu chậm rãi tới gần. Quát quát quát quát, tiếng kêu của điệu yêu càng lúc càng thê thé. Đột nhiên, điệu yêu xuất hiện trên cành cây xám trắng, dang rộng hai cánh. Trên hai cánh bốc cháy hừng hực, gần như chiếu sáng cả bầu trời, cửu cát vốn ẩn nấp trong bóng tối, cũng bị ngọn lửa này chiếu sáng. Thạch xà hiện hình trong ánh lửa, xà yêu thạch xà đang ôm trứng chim màu đỏ đột nhiên tăng tốc lao về phía cái gọi là hang rắn của nó. Nhưng rắn bò nhanh đến đâu cũng không thể nào nhanh bằng chim bay. Ngay lúc chim lửa lao xuống, thạch xà có hai tay giống như con người, ném quả trứng màu đỏ trong tay ra ngoài. Quát! Chim lửa kêu lớn một tiếng, cưỡng ép thay đổi phương hướng lao xuống. Lúc trứng chim sắp rơi xuống đất. Mặt đất sụp đổ, phía dưới mặt đất là một miệng núi lửa đang phun trào. Trứng chim màu đỏ cứ như vậy trực tiếp rơi xuống miệng núi lửa. Thứ mà Thạch Xà muốn giấu không phải là hang rắn, mà là một miệng phun trào dung nham địa hỏa. Thạch Xà đã sớm đào rỗng lòng đất, dùng thần thông xây dựng lại một mặt đất, chỉ cần Thạch Xà muốn, một ý niệm mặt đất liền sụp đổ, lộ ra núi lửa đang hoạt động phía dưới mặt đất. Chương 628, nhảy ra khỏi bàn cờ, chờ thời cơ hành động, hay giống như năm đó cửu các tự mình đào mạch lửa, lại bị một tên phạm nhân ám hại, thiếu chút nữa đã bỏ mạng bởi lôi hỏa châu. C. Xà yêu thạch xà phát ra tiếng gầm gừ hung dữ, hai tay chống đất, tóc trắng trên đầu dựng ngược lên. Một luồng trường lực quỷ dị màu xám trắng đến từ đại địa, tác động lên người điểu yêu đang bay. Tốc độ của điểu yêu đột nhiên chậm lại. Quát! Bích túc điểu yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn trứng chim của mình rơi vào miệng núi lửa. Xà yêu thạch xà nở nụ cười nham hiểm, nó sẽ không hạn chế bích túc điểu hoàn toàn, nó sẽ cho bích túc điểu hy vọng. Để lúc bích túc điểu lao về phía trứng chim, sẽ bị dung nham địa hỏa phun trào ra nuốt chửng. Chỉ có như vậy mới có thể lợi dụng trứng chim giết chết cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của mình. Đúng lúc này. Cùng phong gào thét. Một bóng người màu đen xông vào miệng núi lửa. Vương tay chọc một cái, trứng chim màu đỏ đang rơi xuống bị người nọ chọc vào tay, sau đó người nọ đạp hư không, đáp xuống ven miệng núi lửa. Người tới chính là cửu cát. Chỉ thấy cửu các một tay cầm trứng chim, đứng bên miệng núi lửa, mỉm cười với hai con đại yêu. Ném xuống đi. Xà yêu thạch xà tức giận gầm lên. Bích túc điểu yêu quay đầu lại, hai mắt nhìn chầm chầm vào xà yêu thạch xà. Quát. Cùng với một tiếng chim kêu hung dữ. Trên đỉnh đầu xà yêu thạch xà bốc cháy hừng hực, đó là linh hỏa không thể dập tắt, một khi bích túc điểu thi triển thần thông này. Mang ý nghĩa là cho dù thế nào thạch xà cũng không thể chạy trốn, nhất định phải quyết một phen sống chết. Xà yêu thạch xà bị bước đến đường cùng, phát ra tiếng gầm gừ hung dữ. Mưu kế vô dụng, chỉ có thể dùng vũ lực chống lại. Xung quanh xà yêu thạch xà hình thành trói buộc trường, khiến bích túc điểu như gánh ngàn cân, nhưng bích túc điểu vốn dĩ đã lực lớn vô cùng. Ba chiêu của điểu yêu, vỗ cánh, cào, mổ, tuy đơn giản chất phát, nhưng lại được tôi luyện trăm nghìn lần chỉ có kẻ địch thật sự đối mặt với ba chiêu này mới biết được ba chiêu này hung hãn đến mức nào chim lông tạp tam liên kích cùng thể tích cùng thực lực điểu yêu vô địch xà yêu thạch xà chưa chống đỡ được hai hiệp đã bị cái mỏ chim to lớn của bích túc điểu mổ trúng đầu cái đầu giống như nữ nhân kia bị mổ ra một lỗ hổng to lớn máu đỏ máu trắng chảy đầy đất xà yêu thạch xà mất đầu thân thể vẫn đang không ngừng co giật bích túc điểu dùng móng vuốt tóm lấy xà yêu thạch xà Thân thể không đầu của xà yêu thạch xà không ngừng lăn lộn, muốn dãy dụ thoát ra. Bóp. Thi thể xà yêu thạch xà đã chết bị ném tới trước mặt cửu cát. Con xà yêu thạch xà này vẫn còn lăn lộn, muốn bò dậy lần nữa. Đáng tiếc nó đã mất đầu, cho dù có dãy dụ thế nào cũng không thể sống lại. Loài rắn sinh mệnh lực ngoan cường, chết mà không ngã. Quát, bích túc điểu kêu lên một tiếng với cửu cát, âm thanh vừa vang vừa giòn. Nhờ có kim đồng ngân mâu, cửu cát đại khái có thể hiểu được một chút tiếng chim kêu. Chỉ nghe thấy cửu cát nói, ngươi muốn dùng thứ này để đổi trứng chim. Quát quát quát, ồ. Ngươi là đang cảm ơn. Cúc cu cu, vậy ta thu xác xà yêu này đây. Cúc cu cu, bích túc điểu phát ra tiếng kêu ôn hòa. Cửu cát đưa tay sờ về phía xà yêu. Nào ngờ yêu xà không đầu kia bỗng nhiên vặn một cái, há mồm cắn về phía cửu cát, đầu tuy mất. Răng vẫn còn. Cửu cát một tay còn đang cầm lấy hồng sắc điểu noãn, vô cực dịu pháp không kịp thi triển. Bóp. Một đôi móng chim màu biếc đã kiềm chặt thân xà, khiến yêu xà không đầu không thể động đậy. Cục cục cục, bích túc điểu lại phát ra tiếng kêu cục cục như gà mái. Loại chim chỉ cần phát ra loại thanh âm này, tất nhiên sẽ không công kích người. Cửu cát không người nhẹ nhàng đè lên thi thể yêu xà, chân khí bao phủ toàn thân yêu xà khởi động thiên tàn trận văn thi thể thạch xà yêu chết mà không cứng lập tức biến mất rơi vào trong mai rùa phục thạch xà yêu vừa rơi vào mai rùa liền cắn lấy một con thanh thải thỏ ngẩng đầu lên nuốt vào trong bụng minh uy tướng quân bạch ấu anh vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía đầu yêu xà đã chết này các ngươi lui ra sau để ta trông chừng bạch ấu anh lớn tiếng nói bên ngoài Cửu các tự mình cầm lấy điểu noãn bay đến tổ chim, đem hồng sắc điểu noãn trong tay bỏ vào trong tổ. Cả một tổ chim lớn như vậy, chỉ có duy nhất một quả điểu noãn này. Chẳng cách bích túc điểu lại coi nó như trân bảo. Cục cục cục cục, bích túc điểu phát ra tiếng kêu ôn nhu. Hỏa hồng linh lực men theo căng của cây đại thụ màu xám trắng lan ra phía trên, nhụm lên cây đại thụ màu xám trắng một màu đỏ thắm. Chương 629, Sát xà yêu thạch xà. Cục cục cục cục, bích túc điểu phát ra tiếng kêu hưng phấn hơn, trong tiếng kêu tràn đầy vui sướng, cáo từ, cửu cát chấp tay, sau đó khởi động phong lan cổ, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Cục cục cục cục cục cục, bích túc điểu kêu vang tiễn biệt. Nửa ngày sau, cửu cát bay đến mông trạch tướng quân phủ. Còn chưa tới gần tướng quân phủ. Cửu cát đã bị một đội quân sĩ chặn lại, người cầm đầu chính là Minh Quy tướng quân hoắc Tân Phong. hoắc tướng quân. Cửu cát, hoác tân phong rung rung cây trường thương diễm lệ của mình, phát hiện cửu cát không hề sợ hãi, điều này chứng minh cửu cát cũng không đầu hàng Mông trạch cổ tiên. Khủ. Cửu cát, đi với ta một lát. Vâng, tướng quân. Hai người hóa thành hai đạo động quan, bay sang một bên. Cái đó, trạm tiền tiêu Mông trạch bây giờ thế nào rồi? Chắc là xong rồi, cụ thể ta cũng không biết, trạm tiền tiêu Mông trạch hẳn không chỉ có một mình ta chạy trốn. Ngoài ngươi ra còn có mười người, vậy ngươi hà tất phải hỏi ta. Ngươi là người duy nhất ở Hồ Lô Quang sống sót. hoắc Tân Phong vẽ mặt nghiêm nghị nói. Không thể nào, chẳng lẽ Kiều Phu Sơn không sống sót. Cửu Cát vẽ mặt nghi hoặc. Kiều Phu Sơn cũng sống. Kiều tướng quân chạy trước, ta mới theo sau, hắn nhất định còn sống. Cửu Cát nói thẳng. Nói như vậy ngươi là không đánh mà chạy. hoắc Tân Phong híp mắt nói. Kha kha. hoắc tướng quân, ngươi đây là, thôi. Ngươi đến ti quân vụ báo cáo đi, cứ nói trạm tiền tiêu mông trạch thất thủ, bất lực xoay trời, không địch lại chạy trốn. hoắc tướng quân. Ta đã thủ hồ lô quan một ngày, ngươi nói thủ một ngày hai ngàn quân công. Không đánh mà chạy, ngươi còn muốn quân công. Ta không phải không đánh mà chạy, mà là bất lực xoay trời, không địch lại chạy trốn. Cửu các giải thích. Ngươi đến ti quân vụ báo cáo, ta sẽ ghi quân công cho ngươi. Đa tạ Hoắc tướng quân, cửu các hóa thành một đạo động quan rời đi. Cửu các trước tiên đến ti quân vụ báo cáo, tuy rằng đã hoàn thành việc báo cáo nhiệm vụ, nhưng trên thân phận ngọc bài của cửu các như cũ vẫn chỉ có 3.300 điểm công huân. Tiếp đó cửu các đi tới ti quân nhu. Tuy rằng trên người cửu các còn không ít kim ngân, nhưng ngũ trảo kim nguyên cũng đã dùng hết, cần phải đến ti quân nhu tiêu xài một phen. Đổi hoàng kim ở ti quân nhu. Một công huân có thể đổi một lượng hoàng kim. 50 công huân có thể đổi một mai ngũ trảo kim nguyên. 200 công huân có thể đổi một khối phong mai thạch phổ thông. Cửu các một hơi đổi 6 khối phong mai thạch phổ thông. 6 khối phong mai thạch chính là 1.200 công huân. Công huân trong thân phận ngọc bài của cửu các chỉ còn lại 2.100 điểm, Đại Càng Vương Triều Quân Công quy định trong vòng năm năm đạt được hai điểm công huân mới có thể thăng tạm thời chỉ có thể như vậy chờ đến khi hoắc tân phong ghi hai điểm công huân kia xuống lại tiêu tiết cửu các đến khách điếm của mông trạch tướng quân phủ tiêu hao hai mươi điểm công huân ở một gian thượng phòng một ngày hai mươi điểm công huân một trăm điểm công huân chỉ đủ ở năm ngày mà một trăm điểm công huân có thể đổi một trăm lượng hoàng kim hoặc là hai mai ngũ trảo kim nguyên đắt như vậy đương nhiên là có nguyên nhân Thường phòng được tặng nước tắm, phải biết đây chính là sa mạc. Nước sạch quý hơn hoàng kim. Chờ đến khi nước tắm được đun nóng. Cửu các khởi động thiên tàng trận văn thả lý tiểu thúy ra, sau đó đem mai rùa đặt lên bàn có tầm nhìn rộng rãi. Để bạch ấu anh và lãnh ngọc trinh trong mai rùa được no mắt. Tắm rửa thoải mái xong. Cửu các lại đưa lý tiểu thúy trở về. Đóng cửa sổ cho kỹ. Đến bên giường. Buông màn giường xuống, cửu cát lấy từ trong túi trữ vật ra một khối phong mai thạch đổi được bằng 200 công huân, đặt nó lên giường. Một con tiểu cổ trùng màu trắng bạc xuất hiện trên phong mai thạch, gặm nhắm phong mai thạch. Con tiểu cổ trùng màu trắng bạc này, tự nhiên chính là phong lan cổ. Phong mai thạch là thức ăn của phong lan cổ. Phong mai thạch ở xích hải sa mạc rất phổ biến, nhưng nếu ở địa vực khác của nhân tộc, lại rất hiếm thấy. Phong mai thạch mới chỉ bị gặm nhắm một phần nhỏ. Phong lan cổ liền đã ăn no. Một khối phong mai thạch ít nhất có thể cho ăn ba lần. Mà phong lan cổ tam chuyển, hai tháng mới cần cho ăn một lần. Thu phong lan cổ vào không khiếu, lại thu phong mai thạch vào mai rùa. Cửu cát nằm trên giường suy nghĩ một chuyện khác. Nên xử lý thi thể thạch xà yêu như thế nào? Thạch xà yêu mất đi đầu, nhưng chỉ qua một ngày thời gian. Con thạch xà yêu này thế mà lại có năng lực chủ động săn giết thanh thải thỏ trong mai rùa, chương 630, sa mạc thạch hạt một thanh thải thỏ nuôi dưỡng trong mai rùa, đã bị con rắn không đầu này giết chết ba con. Cửu các hoài nghi cứ tiếp tục như vậy, thạch xà yêu có thể sẽ mọc lại đầu, chết mà phục sinh. Có thể lục da xà của thạch xà yêu, dùng tiên thiên luyện khí pháp, đem trận văn trên da xà rút ra, từ đó chế tạo ra một kiện pháp y có thể ẩn nặc mà mặc lên người kiện pháp y này nhất định có được năng lực ngụy trang thành đá, cùng lắm cũng chỉ tương đương với một kiện lục mao thần trang cấp bậc pháp khí. Luyện chế thi thể thạch xà yêu thành pháp y dạng sống chó như vậy không có chút độ khó nào, có điều như vậy sẽ lãng phí những tài liệu khác trên người thạch xà yêu. Quan trọng hơn là cửu cát đã có thần khí sinh tồn mai rùa, dạ kiêu pháp y am hiểu ẩn nặc trong bóng tối kỳ thật cũng rất cẩu. Luyện chế thành một kiện pháp y sinh tồn, công năng trùng lập. Có thể luyện chế thành cổ trùng hay không? Thạch xà yêu có thể xem như một kiện tài liệu thuộc tính thổ. Dựa theo hợp đang cần âm dương tương phối, thành đang cần ngũ hành tương sinh, như vậy còn cần một ít phụ tài gì? Phụ tài không phải trọng điểm. Trọng điểm là dùng cổ trùng nào để luyện. Còn có phương pháp luyện chế cụ thể. Cứ như vậy vừa nghỉ vừa ngủ. Cửu cát liền nằm vật xuống giường ngủ say. Trong mộng. Đều là luyện cổ chi pháp. Có luyện cổ chi pháp rất có lý, có luyện cổ chi pháp lại hoang đường kỳ quái. Dù sao đây cũng chỉ là mơ, trong mơ cái gì cũng có. Ngày hôm sau, cửu cát ngồi trên giường thật lâu không nói. Hắn đang hồi tưởng lại luyện cổ chi pháp trong mộng cảnh đêm qua. Hồi vị thật lâu, lại không thu hoạch được gì. Cửu cát chỉ có thể mặc quần áo tử tế, đeo mai rùa vào bên trong y phục rồi rời khỏi khách điếm. Ti quân vụ. Hoắc tướng quân vẫn chưa ghi 2.000 điểm công huân kia xuống sao? Cửu cát hỏi. Đúng vậy. Hoắc tướng quân vẫn chưa xác nhận nhiệm vụ của ngươi có hoàn thành hay không. Tham tướng lại một lần nữa xác nhận. Họ hoắc sẽ không quịch nợ chứ? Cửu cát bất mãn rời khỏi ty quân vụ, đi về phía chợ. Đi dạo một vòng trong chợ, cũng không phát hiện được luyện cổ tài liệu thích hợp. Trong mai rùa. Minh uy tướng quân Bạch Ấu Anh nhìn con rắn không đầu bò qua bò lại, vẻ mặt nghiêm nghị nói, ta thấy không ổn, hay là đốt con rắn này thành tro cốt cho rồi, miễn cho đêm dài lắm mộng, chết mà phục sinh. Đừng ra tay. Ta muốn dùng con rắn này để luyện cổ, cửu các ở trong chợ người đến người đi ngồi sổng xuống, hạ giọng nói. Cửu các ngồi sổng xuống có thể để đầu mình tới gần mai rùa được giấu đi, truyền âm thanh vào trong mai rùa. Ta sợ nó chết mà phục sinh. Cho ta vài ngày, nếu không được ngươi lại đánh nó tàn phế. Được. Bạch ấu anh gật đầu đáp ứng. Bên ngoài. Các ngươi nơi này có bán thanh thực không? Tiệm bán thanh thực ở đâu? Một nam tử đầu đội khăn vải màu xám lớn tiếng hô hào, có vẻ rất gấp gáp, thanh thực là kịch độc thuộc tính mộc, có hiệu quả phá cương, ăn mòn. Khác với những loại độc ăn mòn khác, thanh thực bôi lên đao kiếm, sẽ không ăn mòn tinh thiết. Tương đương với việc tăng thêm lực sát thương cho đao kiếm, bởi vậy là một loại kịch độc thường dùng, rất đắt tiền. Ngươi muốn thanh thực làm cái gì? Một lão bản trong tiệm mở miệng hỏi. Ta muốn cứu người. Cứu huynh đệ của ta. Thanh thực là kịch độc ăn mòn, làm sao cứu người? Lão bản kia lấy làm là hỏi, chỉ thấy tráng hán kia mang theo giọng nghẹn ngào nói, ta cũng nghe người ta nói nếu trúng độc của sa mạc thạch hạt, có thể dùng thanh thực lấy độc trị độc. Ta cũng chỉ là chó cùng trước dậu. Ta có thanh thực hàng có sẵn, hai miếng ngũ trảo kim nguyên, bán cho ngươi. Một lão bản trong tiệm hô lớn. Lão bản có thể chăm chước cho được không? Chúng ta là người đi buôn bán, trên người không có nhiều tài vật như vậy. Người nọ đáng thương lấy từ trong người ra mấy lượng bạc vụn. Hừ, ngươi có biết thanh thực là loại độc dược thượng hạng, há có thể dùng mấy lượng bạc vụn mua được? Lão bản kia khinh thường người xung quanh cũng cười vang. Thanh thực ta có, dẫn ta đi xem. Cửu các lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh hán tử kia, vỗ vai hắn nói: Ngươi thật sự có thanh thực. Cửu các vỗ nhẹ một cái vào mai rồi giấu trong người, lấy ra một cái bình ngọc. Mở bình ngọc ra, bên trong bình ngọc chính là kịch độc thanh thực. Dám, dám hỏi bằng hữu muốn bán với giá bao nhiêu? Hán tử kia hỏi: Giúp người làm niềm vui há có thể đòi hỏi tiền tài cửu các vẻ mặt chính trực nói đại ca ngươi thật ấm áp giúp người làm niềm vui là nguồn gốc của hạnh phúc nhân gian vốn dĩ có tình người chúng ta mau đi gặp huynh đệ của ngươi đi cửu các vẻ mặt quan tâm nói từng được chương sáu trăm ba mươi sa mạc thạch hạc hai chợ của tướng quân phủ liền kề sa mạc mà nam tử trúng kịch độc của sa mạc thạch hạt kia đang nằm ở bên rịa lối vào chợ kẻ xui xẻo này toàn thân xám trắng thoi thóp cửu các liếc mắt một cái liền nhìn thấy vị trí mắt cá chân của hắn bị sa mạc thạch hạt cắn dùng tay sờ thử cứng như đá đại ca mau dùng thanh thực đi hán tử kia thúc giục không vội vị huynh đệ này bị sa mạc thạch hạt cắn bao lâu rồi cửu các rất bình tĩnh hỏi Tối hôm qua đi đường đêm trong sa mạc bị cắn. Nói như vậy ít nhất cũng đã nửa ngày rồi. Đúng vậy. Ô. Tốt. Cửu cát vẽ mặt vui mừng nói. Tốt cái gì? Từng. Ý ta là tình huống còn tính là tốt, vậy huynh đệ của ta còn cứu được không? Để ta xem, cửu cát nắm lấy cổ tay của nam tử trúng độc. Vân kính tâm hồ, soi sáng bản thân. Nhìn biểu hiện nghiêm túc của cửu cát. Trên mặt hán tử kia tràn đầy chờ mong trong lo lắng. Lần này rốt cuộc cũng gặp được quý nhân. Một lát sau. Cửu cát vẻ mặt mỉm cười buông cổ tay của nam tử trúng độc ra, thần tình có vẻ rất vui vẻ. Tâm địa đại ca thật tốt. Huynh đệ của ta còn cứu được không? Hán tử kia lại hỏi. Chỉ thấy cửu cát mỉm cười nói, không cứu được, vậy thì tốt, à. Người nói cái gì? Đại ca có thể nói lại lần nữa không Từng, cửu cát cũng ý thức được mình cười toe toét nói không cứu được là không thích hợp vì vậy đổi một bộ biểu tình đau buồn nói ừm quả thật không cứu được đại ca tại sao ngươi không dùng thanh thực thử xem nói không chừng có thể lấy độc trị độc coi như là chết đuối vớ được cọc cũng tốt chỉ thấy cửu cát thông dong phân tích thanh thực là kịch độc thuộc tính mộc đuôi độc của sa mạc thạch hạt là kịch độc thuộc tính thổ cái gọi là mộc khắc thổ cho nên dùng ngân châm dính một ít thanh thực đâm vào vết thương do đuôi bọ cạp, lấy độc trị độc, mười phần chắc là có thể giải độc. Vậy đại ca còn không mau ra tay. Từng. Cái này, ngươi có biết tại sao huynh đệ của ngươi trúng độc một ngày một đêm rồi mà vẫn còn sống không? Vì sao? Bởi vì con sa mạc thạch hạt kia kỳ thật cũng không phải thật sự muốn giết huynh đệ của ngươi, nó để huynh đệ của ngươi trúng độc, chẳng qua là muốn sinh sản trứng trong người hắn. Hiện giờ trong cơ thể huynh đệ của ngươi đã có rất nhiều trứng bọ cạp nhỏ, cho dù giải được độc của sa mạc thạch hạt, những con bọ cạp nhỏ này cũng giống vậy có thể coi thân thể huyết nhục của huynh đệ ngươi là giường ấm sinh sôi, trong sa mạc, điều kiện gian khổ, con bọ cạp mẹ kia có thể tìm được thân thể huyết nhục của huynh đệ ngươi để sinh hạ đời sau cũng rất không dễ dàng. Đại ca Ngươi đang đồng tình với bọ cạp Từng Ta chỉ là lý sự tình, cái gọi là chúng sinh bình đẳng, thiên đạo vô tình. Coi vạn vật như chó rơm. Đung đung đung. Hán tử kia dập đầu với cửu các ba cái. Mong đại ca từ bi, cứu huynh đệ của ta, tiểu nhân vô đền đáp, cái này, ngươi đây là đang làm khó ta, nói thật đi, đệ trứng trên người huynh đệ của ngươi tuyệt đối không phải sa mạc thạch hạt bình thường, ít nhất cũng cấp bậc tiểu yêu, có thể là nhất chuyển, thậm chí là nhị chuyển, trùng yêu cấp bậc này, cho dù ta hao tổn tinh khí cũng khó mà khu trừ. Huống chi huynh đệ của ngươi lại không phải nữ tử, nếu ta dùng tinh khí cứu giúp, e rằng hắn cũng không tiếp nhận huynh đệ của ta sắp chết rồi, hắn sẽ không để ý đâu, thôi. Ta vẫn là nói thẳng với ngươi đi. Không phải ta không muốn, mà là cái lớn này thật sự không giữ được, chỉ có thể dốc toàn lực giữ cái nhỏ. Ngươi nói cái gì? Cái này. Tuy rằng huynh đệ của ngươi đã đi, nhưng một sinh mệnh nhỏ mang theo huyết mạch tinh hoa của hắn sẽ được sinh ra từ trong cơ thể hắn. Ta tin hắn ở dưới suối vàng, nhất định cũng sẽ mỉm cười. Ngươi nói bậy cái gì? Hán tử kia đột nhiên đứng dậy, hướng về phía cửu cát vung ra một quyền. Hư không mượn lực, cửu cát giơ tay ấn một cái, liền ấn nam tử này quỳ xuống đất một lần nữa. Chỉ thấy cửu cát dùng ngữ khí bi minh nói, sinh tử luân hồi, thiên đạo tuần hoàng, có sinh ác có tử, có tử ác có sinh, sinh tử của con người, đối với thiên địa này mà nói, liền như tóc bạc trụng xuống. Tóc mới mọc lên, huynh đệ của ngươi tuy rằng đã chết, nhưng cái chết của hắn lại có thể sáng tạo ra sinh mệnh mới, ngươi nên cảm thấy vui mừng mới đúng, bằng hữu. Ngươi cứ yên tâm giao huynh đệ cho ta, núi xanh còn đó, nước xanh vẫn chảy, chúng ta ngày sau gặp lại. Sâu trong sa mạc. Xung quanh đều là biển cát mênh mông bát ngát. Một đạo động quan rơi xuống. Có la bàn định vị, cửu cát bay ra ngoài cũng không cần nhớ đường. Bay loạn xạ. Dù sao cuối cùng cũng có thể dùng la bàn định vị tìm được vị trí của mông trạch tướng quân phủ. Chương 632, luyện chế thạch hạt cổ một cửu cát lấy mai rùa giấu trong y phục ra ngoài. Sau đó vỗ một cái vào mai rùa, lấy ra một cái đỉnh lớn. Đây là thanh đồng cổ chung. Cổ sư hữu tình cổ đạo sẽ bắt các loại trùng dại, sau đó ném những con trùng này vào trong thanh đồng cổ chung để chúng tự tàn sát lần nhau, kẻ chiến thắng cuối cùng, chính là cổ trùng nguyên thủy. Mà đây mới chỉ là bước đầu tiên trong việc luyện cổ của hữu tình cổ đạo, bước tiếp theo là thiến trùng, lai giống khử tính, bước cuối cùng là dùng người sống thử cổ. Đối với vô tình cổ đạo mà nói, chỉ cần làm bước đầu tiên là được. Phanh, cửu cát giơ tay đánh ra một chưởng. Nắp chiếc đỉnh đồng liền bị một chưởng đánh bay. Lại một chưởng vỗ vào mai rùa. Tên xui xẻo trúng phải kịch độc của bò cạp sa mạc liền bị ném vào trong đỉnh đồng. Tiếp theo chỉ cần đẩy nắp lại, không cần quan tâm gì nữa, qua một thời gian, trứng bọ cạp sa mạc sẽ tự động nở trong đỉnh đồng, lại qua một thời gian, những con bọ cạp nhỏ này sẽ vì thức ăn không đủ mà tàn sát lẫn nhau, cho đến khi xuất hiện con bọ cạp sa mạc mạnh nhất, cũng có thể coi như là luyện cổ, nhưng chỉ là cấp thấp nhất. Cửu các vỗ mục chưởng vào mai rùa, Lý Tiểu Thúy liền xuất hiện bên ngoài. Trong tay Lý Tiểu Thúy cầm một túi nước, miệng túi nước còn vương vết máu. Bên trong túi nước này đựng là máu cốc lửa đã qua xử lý. Phải biết cổ tiên Trần Thụ Sơn, hắn dùng máu cốc lửa và da cốc lửa để luyện chế hỏa diễm phù lục. Cửu Cát cũng từng nghiên cứu một thời gian về thuật chế phù nhưng cũng chưa đi sâu. Bất kể là nghiên cứu luyện đan, luyện khí hay là chế phù cũng đều là để học hỏi sở trường của trăm nhà, cuối cùng đều là vì luyện cổ. Cho hắn uống máu cốc lửa, Cửu Cát phân phó. Lý Tiểu Thúy gật đầu. Dùng một cái nêm gỗ tách miệng tên xui xẻo ra, rót máu trong túi nước vào. Máu cốc lửa thuộc tính hỏa, bò cạp sa mạc thuộc tính thổ. Hỏa sinh thổ Theo lý luận ngũ hành tương sinh tương khắc, bình máu này uống vào chẳng những không giải độc mà còn tăng thêm độc tính. Ngoài việc tăng thêm độc tính, cũng có thể tăng thêm hoạt tính của trứng bò cạp sa mạc. Một túi máu được cho uống hết, hơi thở vốn yếu ớt của tên xui xẻo vậy mà lại mạnh hơn không ít. Xử lý xong mấy lưu máu cốc lửa còn lại thì đổ vào đỉnh đồng, để hắn tự hấp thu. Vâng. Lý Tiểu Thúy gật đầu. Cửu Cát lại đưa Lý Tiểu Thúy vào trong mai rùa. Bên trong mai rùa, Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh đang pha máu cốc lửa với rượu trắng, sau đó đặt lên lửa chân cất. Hai nàng chủ động hỗ trợ Cửu Cát xử lý máu cốc lửa, Cửu Cát vui vẻ nhận lời. Tuy hai nàng chủ động tỏ ý tốt, nhưng trước khi có được thực lực khống chế tuyệt đối, Cửu cát dù thế nào cũng sẽ không thả các nàng ra ngoài, đương nhiên cũng sẽ không tự mình mạo hiểm chui vào mai rùa. Cửu cát đổ toàn bộ số máu cốc lửa đã qua xử lý vào đỉnh đồng. Đẩy nắp đồng của đỉnh đồng lại. Dưới ánh mặt trời, giữa sa mạc, đỉnh đồng bị ánh mặt trời thiêu đốt, từng làn khói xanh bay lên. Môi trường khô nóng như vậy rất có lợi cho việc hấp thu máu cốc lửa. Qua khe hở trên nắp đỉnh đồng. Cựu các quan sát rõ ràng thấy trên người nam tử nổi lên từng hạt nhỏ li ti. Những hạt nhỏ li ti này chính là trứng bọ cạp sa mạc, những quả trứng này bị máu cốc lửa hấp dẫn, vậy mà chủ động nổi lên trên bề mặt cơ thể. Trứng bọ cạp sa mạc này vậy mà có thể di chuyển trong cơ thể người, nếu vậy, tên xui xẻo này nói không chừng còn có cơ hội sống. Công tử, phía sau truyền đến giọng nói của Lý Tiểu Thúy. Chuyện gì? Bạch cô nương và lãnh cô nương có chuyện muốn hỏi ngài. Ngươi nói đi. Lãnh cô nương bảo ta hỏi ngài, dùng người sống luyện cổ, lương tâm có đau không? Ngươi nói với nàng, ta đau, bạch cô nương bảo ta hỏi ngài, thuộc luyện cổ của vô tình cổ đạo, khi nào mới có thể không cần dùng người sống nữa? Cửu cát kéo mai rùa đến trước mặt, tự mình nói, vạn sự khởi đầu nàng, huống chi là thuộc luyện cổ, cho dù là y thuật thời nguyên thủy, cũng cực kỳ tàn khốc. Chỉ có phát triển đến khi thuần thục mới có văn minh, thuật luyện cổ của vô tình cổ đạo, nhất định sẽ có một ngày giống như luyện đan, luyện khí, còn cụ thể là khi nào thì ta cũng không rõ, ta chỉ có thể cố gắng hết sức, hơn nữa tuy ta đúng là đang luyện cổ, nhưng đồng thời cũng đang cứu người, chỉ là ta không có nắm chắc tuyệt đối mà thôi. Cửu Cát Trịnh Trọng nói Nghe vậy Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh nhìn nhau. Lãnh Ngọc Trinh hỏi, thật sao? Cửu Cát đáp Đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết lòng người, hai người không cần hỏi, chỉ cần nhìn là đủ rồi, rồi sẽ có một ngày hai người tin tưởng, chỉ có ta mới có thể giải cứu nhân tộc Cửu Châu. Chương 633, Luyện chế thạch hạt cổ hai bạch ấu anh nói, vì nhân tộc Cửu Châu, chúng ta bằng lòng ủng hộ ngài. Cửu Cát nói, hai người yên tâm. Sớm muộn gì ta cũng sẽ luyện chế ra một loại cổ trùng giúp mở khiếu huyệt, đến lúc đó nhân tộc Cửu Châu sẽ không còn phải chịu khổ sở vì nội đấu nữa. Hy vọng của toàn nhân tộc đều đặt trên việc này, giữa sa mạc, dưới ánh mặt trời chói chang, trứng bọ cạp sa mạc nhanh chóng hấp thu hỏa diễn nguyên tố trong máu cốc lửa. Trứng bọ cạp sa mạc lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cửu các vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một bình thanh linh đan. Dùng ngón tay nghiền thành bột, rắc vào trong máu cốc lửa. Thanh linh đan có tác dụng trung hòa độc tính, tuy không thể giải độc, nhưng có thể trì hoãn độc tính phát tác. Dùng ở đây chính là trì hoãn sự phát triển của trứng bọ cặp sa mạc. Ánh nắng chói chang nhanh chóng rút lui. Hoàng hôn buông xuống, trên mặt, cổ, bả vai trần trụi của nam tử xui xẻo đã nổi lên chi chít những nốt mụn nhỏ, mỗi nốt mụn đều to bằng ngón tay cái. Tất cả đều là trứng bọ cặp sa mạc còn sống. Những quả trứng sống này vốn dĩ phải hấp thu huyết nhục của nam tử để sinh trưởng, nhưng bây giờ chúng lại đang hấp thu máu cốc lửa. Điều này cũng có nghĩa là tính mạng của nam tử này có thể giữ được. Vừa giữ được người lớn, vừa giữ được con nhỏ. Màn đêm buông xuống. Máu cốc lửa đã bị hấp thu gần hết, nhưng nam tử cũng không hề bị sưng phồng lên bao nhiêu, nước không cần thiết đều bị hơi nóng của sa mạc bốc hơi hết. Trứng trên người nam tử từng quả một đều to bằng ngón tay cái, cửu các thậm chí có thể nhìn thấy con bọ cạp nhỏ đã thành hình bên trong quả trứng. Gần xong rồi. Cửu Các vỗ vào mai rùa, lấy ra một thang thuốc. Thuốc này có tên là Tình Phí Như Than Tán. Là một loại thuốc cực mạnh, cửu Các tự mình cho nam tử đang hôn mê uống một nửa Tình Phí Như Than Tán. Một nửa số thuốc còn lại được đưa vào mai rùa. Bên trong mai rùa có một con xà yêu đã chết. Tuy đầu lâu bị mổ bụng, nhưng sinh mệnh lực lại không hề bị mất đi, ngược lại còn ngày càng mạnh mẽ. Đầu lâu bị vỡ gần như đã hồi phục, không bao lâu nữa e rằng có thể chết đi sống lại theo lời cửu các dặn dò lý tiểu thúy mổ bụng một con thỏ xanh nhét một nửa số tình phí như than tán còn lại cùng với lọ thuốc vào trong bụng thỏ dùng dây gai buộc chặt lại sau đó lý tiểu thúy ném con thỏ đã được xử lý cho xà yêu chiếc mũi lành lặn của con xà yêu khẽ động đậy ngửi thấy mùi máu tanh liền há cái miệng to như chậu máu ra một ngụm nuốt chửng con thỏ mấy chục hơi thở trôi qua cửu cát khởi động thiên tàng trận văn Xà yêu nữ xuất hiện bên ngoài, vừa xuất hiện, xà yêu nữ liền lao vào cắn cửu cát. Vô cực dịu pháp. Cửu cát hóa thành một làn khói đen rời đi. Chốc lát sau. Cửu cát đã đứng sừng sững cách đó mấy trăm mét, tán thưởng tác phẩm của mình. Sa mạc. Ban ngày nóng bao nhiêu, ban đêm lạnh bấy nhiêu. Đêm lạnh giá, lòng nồng nàng. Một con xà yêu nửa sống nửa chết, một nam nhân nửa sống nửa chết. Bắt đầu. a Nam tử đang hôn mê bỗng hét lên một tiếng, vậy mà lại chủ động tấn công xà yêu. Con xà yêu không có đầu óc kia, há miệng phun lưỡi, vậy mà cũng không tấn công nam tử nữa. Mọi chuyện đều đi đúng hướng. Gió các ban đêm rất lớn, che khuất cả bầu trời. Ngày hôm sau. Đạn sáng. Lý Đại Tiêu từ từ mở mắt, hắn phát hiện mình đang nằm trên sa mạc. Lý Đại Tiêu ngồi dậy. Phát hiện trên người mình không một mảnh vải che thân. Trên da thịt chi chít những vết đỏ. Ngươi tỉnh rồi. Không biết từ lúc nào. Một thiếu niên tuấn tú độc ngột xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi là. Lý Đại Tiêu kỳ quái hỏi. Ngươi bị bọ cặp sa mạc đốt trúng, trúng phải kịch độc, là ta cứu ngươi. Cửu các miễn cười nói. Nghe vậy Lý Đại Tiêu lại im lặng. Hứng không phải ngươi nên cảm ơn ta sao? cửu các kinh ngạc hỏi phải biết đêm qua lúc trứng cổ trùng trên người lý đại tiêu chuyển sang người xà yêu nữ trên người hán toàn là những lỗ máu to bằng ngón tay cái trên vai có dấu vết bị xà yêu cắn xé trên lưng có dấu vết bị xà yêu túng lấy nếu không phải cửu các thi triển huyết ti cổ tiêu hao một lượng lớn bạch ngân chân nguyên lý đại tiêu không thể nào sống sót mà nguyên nhân duy nhất khiến cửu Cát cứu lý đại tiêu chính là vì muốn chứng minh thuật luyện cổ của mình tuy có dùng đến người sống Nhưng chưa chắc đã phải giết người, là chính đạo khác biệt với hữu tình chi đạo. Cái kia. Xin hỏi tiền bối, nữ nhân đêm qua ở đâu? Cái gì? Ngươi còn nhớ được một nữ nhân? Cửu các lộ vẽ khiếp sợ. Đúng vậy. Nàng ấy ở đâu? Lý Đại Tiêu đột nhiên đứng bật dậy, gào lên bất chấp tất cả. Chương 634, yêu khó quên nàng ấy là nữ nhân như thế nào? Nàng ấy là một nữ nhân tuyệt sắc là người trong mộng của ta ngươi không cảm thấy đầu nàng ấy hơi kỳ quái sao ta không nhìn rõ ta chỉ lo hôn nàng ấy không nhìn thấy dung mạo của nàng ấy vậy ngươi có cảm thấy đuôi nàng ấy hơi dài không không nàng ấy chỉ là có đôi chân dài miên man mềm mại ta có thể cảm nhận được sự cuốn quýt si mê của nàng ấy dành cho ta ô ngươi thật là mãnh liệt đấy cửu các dùng giọng điệu tán thưởng nói Lý đại tiêu trực tiếp quỳ cầu xin tiền bối. Cho ta biết tên của nữ nhân kia. Thiên đạo vô tình. Ngươi muốn nữ nhân gì chứ? Tiền bối cầu xin ngài. Không có nàng ấy, ta thật sự sống không nổi, ta yêu nàng ấy. Phi. Ngươi hạ tiện, thứ ngươi yêu rõ ràng là cảm giác giải phóng bản năng động vật. Bản tòa còn có việc, lười nói nhảm với ngươi, ngươi mau đi đi, cựu các phất tay nói. Tiền bối. Ngài không nói cho ta biết nữ nhân kia ở đâu, ta chết cũng không đi. Lý Đại Tiêu vừa nói vừa khóc lóc sướt mướt. Vậy thì ngươi đi chết đi. Cửu Cát nâng chân đá một cái, liền đá bay Lý Đại Tiêu. Lý Đại Tiêu bị đá bay ra xa hơn 10 mét. Cú đá này tuy Cửu Cát không nương tay, nhưng thân thể đã được tôi luyện qua độc của bọ cạp sa mạc, độc của cốc lửa và độc của xà yêu nữ, lại trở nên cực kỳ cứng rắn. Lý Đại Tiêu trúng một cước vậy mà không sao. Muốn giết hắn này có lẽ phải dùng hỏa diễm đao, vừa nghĩ đến đây. Hai tay cửu cát đã bốc cháy hừng hực. Thấy hai tay cửu cát bốc cháy hừng hực, Lý Đại Tiêu liền biết mình đã chọc giận vị tiền bối này. Lý Đại Tiêu cũng coi như biết điều, chỉ thấy hắn chấp tay từ xa nói, mong tiền bối chỉ điểm bến mê. Cửu cát thu hồi ngọn lửa trên hai tay, chỉ về phía sau Lý Đại Tiêu nói, ngươi đi về hướng đó, đó là mong trạch tướng quân phủ, túi nước này ngươi cầm lấy, nếu ngươi đi nhanh, Có lẽ có thể đến được tướng quân phụ trước khi nước trong túi cạn, nếu không ngươi sẽ chết trên sa mạc này. Vạn bối Lý Đại Tiêu, chưa biết cao tính đại danh của tiền bối. Lý Đại Tiêu hỏi. Trương Cửu Cát. Còn không mau cút. Lại không cút bản tòa sẽ đổi ý đấy. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Lý Đại Tiêu cầm lấy túi nước xoay người rời đi. Lý Đại Tiêu cũng không phải người thường, hắn có tu vi tam cảnh trung kỳ, thi triển khinh công dẫm lên cát vàng mà đi, ba bước hai bước đã vượt qua một cồn cát. Vượt qua cồn cát, Cửu Cát không nhìn thấy Lý Đại Tiêu nữa, Lý Đại Tiêu đương nhiên cũng không nhìn thấy Cửu Cát. Lúc này Lý Đại Tiêu vẫn không muốn rời đi, trong đầu hắn toàn là hình bóng người con gái khiến hắn tơ tưởng, hắn không nỡ rời xa, nhưng lại không thể không rời xa. Sau khi Lý Đại Tiêu rời đi, Cửu Cát đưa tay kéo từ trong cát ra một bàn tay có vảy màu xám trắng. Bàn tay này rất nhỏ nhắn. Rất giống tay nữ nhân, chỉ là trên tay phủ đầy vảy màu xám trắng. Đây là vảy rắn. Bàn tay nhỏ nhắn này chính là cánh tay hình người của xà yêu nữ đã chết. Cửu cát nắm lấy cổ tay xà yêu nữ. Vân kính phi đao, soi sáng bản thân. Trên mặt hồ vân kính lung linh gần sóng, dần dần hiện lên hai cái bóng. Một là cửu cát, một là xà yêu nữ mất nửa cái đầu. Xà yêu nữ lúc này đã mang thai, trong bụng đang thai nghén rất nhiều bọ cạp sa mạc. Trứng bọ cạp sa mạc đã nở ra hoàn toàn, chúng lấy bụng xà yêu nữ làm chiến trường bắt đầu chém giết lẫn nhau. Sinh mệnh lực dồi dào của xà yêu nữ, thậm chí là thiên phú thần thông của xà yêu nữ, đều có khả năng bị những con bọ cạp sa mạc này hấp thu. Trong quá trình này, cửu các cần phải không ngừng dùng bạch ngân chân nguyên luyện hóa những con bọ cạp nhỏ có tiềm lực, con nào rực rỡ nhất, con nào tàn sát hung ác nhất, con đó sẽ bị cửu các luyện hóa trước. Tương đương với việc tất cả hạt giống tốt đều bị cửu các luyện hóa, sớm in dấu ấn lên, như vậy chém giết đến cuối cùng, có thể bảo đảm con bọ cạp sa mạc cuối cùng chiến thắng, dễ dàng thu vào khiếu huyệt, mà không cần phải luyện hóa lại lần nữa. Lợi dụng vân kính tâm hồ Cửu các có thể quan sát rõ ràng tình hình chém giết của bọ cạp nhỏ, tìm ra con nổi bật nhất trong số đó, những con bọ cạp nhỏ bị cửu các luyện hóa còn chủ động khiêu khích gây sự, khắp nơi châm ngòi. Những con bò cạp nhỏ mới sinh này, nếu không muốn chém giết đồng loại, sẽ bị đồng loại chém giết, cũng có thể coi là một loại nội đấu. Đối với việc nội đấu của bầy bò cạp nhỏ, cuối cùng cả tộc đàn đều sẽ bị cuốn vào vòng xoáy chết chóc, chỉ còn lại mấy con mạnh nhất, mà cho dù là mấy con mạnh nhất này, cũng đã sớm bị cửu các dùng bạch ngân chân nguyên luyện hóa thành công cụ, trở thành tồn tại bình thường. Chương 635, cổ ngũ chuyển một không chỉ có đạo lý luyện đan, luyện khí. Có thể dùng để luyện cổ, ngay cả phương pháp cửu các giải cứu nhân tộc cửu châu cũng có thể dùng để luyện cổ. Đạo lý trên đời, đều có điểm tương thông. Các vàng mênh mông. Lý đại tiêu cô độc đi trên sa mạc. Tuy thân thể hắn đang di chuyển, nhưng linh hồn vẫn còn lưu luyến nơi đó. Lưu luyến đêm hôm qua. Mỹ nhân mờ ảo trong màn đêm. Tình yêu nồng cháy cùng nhiệt ấy. Làm sao mới có thể gặp lại Mỹ nhân kia? Lý Đại Tiêu, một tiếng hét lớn vang lên bên tai. Lý Đại Tiêu đang cúi đầu suy nghĩ về mỹ nhân ngẩng đầu lên. Trước mặt hắn không biết từ lúc nào vậy mà lại xuất hiện hai người. Nơi đây là sa mạc mênh mông. Lý Đại Tiêu chỉ lo cúi đầu suy nghĩ không ngẩng đầu nhìn đường, vậy mà bị hai người lừa đến trước mặt cũng không biết. Ngụy Chí Cường. Đúng vậy. Là ta đây, A Cường. Ngươi trúng phải kịch độc của bò cạp sa mạc lại bị một kẻ nghi là cổ tiên bắt đi ta còn tưởng rằng không bao giờ gặp lại ngươi nữa ngụy chí cường rưng rưng nước mắt nói ý ngươi là cửu các đại nhân ta cũng không quen biết người nọ ngụy chí cường thuật lại y nguyên những lời cửu các nói khi bắt cóc lý đại tiêu để ta xem thử một nam tử bên cạnh ngụy chí cường nắm lấy tay lý đại tiêu vận chuyển một luồng tiên nguyên truyền vào tiên nguyên du tẩu trong cơ thể lý đại tiêu chốc lát sau ngươi đã không còn gì đáng ngại không những thế còn nhận được không ít chỗ tốt vị võ tiên kia nói vị này là nhị thúc của ta ngụy hán pha hôm qua sau khi ngươi bị bọn chúng bắt đi ta vừa vặn gặp nhị thúc nhị thúc ta đường đường là võ tiên vừa mới từ chiến trường mông trạch trở về ngụy chí cương giới thiệu ngươi không có việc gì là tốt rồi vậy chúng ta trở về thôi lý tiên nhân ta có một chuyện muốn cầu xin chuyện gì cũng không phải chuyện gì lớn vị trương tiên nhân kia tuy rằng đã cứu ta nhưng mà lúc ta mơ mơ màng màng lại cảm giác được có một nữ tử tuyệt sắc cùng ta triền miên ta muốn ta muốn nhờ lý tiên nhân giúp ta hỏi một chút danh tính của vị nữ tử kia hoang đường ngụy hán pha tức giận quát tiểu nhân tự biết là vọng tưởng còn xin tiên nhân tác thành lý đại tiêu nói xong lại quỳ xuống nhị thúc ngụy chí cương trong lòng không đành lòng muốn khuyên can ngụy hán pha nhẹ nhàng phất tay ngăn cản cháu trai nói chuyện ngụy hán pha hai mắt nheo lại ánh mắt lóe lên suy tư một lát rồi hỏi ngươi nói ngươi trúng độc cảm giác như triền miên cùng một nữ tử tuyệt sắc sau khi triền miên xong nữ tử kia biến mất chỉ còn lại một mình trương tiên nhân không sai đúng là như thế ta hiểu rồi hiểu cái gì vì trương tiên nhân kia chính là nữ tử đã triền miên cùng ngươi nàng ấy đã dùng thân thể để giải độc cho ngươi ngụy hán pha vỗ vỗ vai lý đại tiêu nói lời vừa nói ra giống như một tia chớp lóe lên trong đêm tối đánh thẳng vào lý đại tiêu lý đại tiêu ngây người dung nhan tuấn mỹ làn da trắng nõn của cửu cát bổng hiện lên trong đầu hắn nếu như đây là nữ giả nam trang vậy thì lý đại tiêu hai mắt sáng rực lập tức đứng lên không không đúng Vậy tại sao nàng ấy lại đuổi ta đi? Có thể là nàng ấy cũng rất mâu thuẫn. Ngụy Hán pha suy đoán. Kính xin Lý Tiên Nhân dạy ta, ta nên làm thế nào đây, ai? Chuyện này ta không dạy ngươi được, hỏi thế gian tình là gì, khiến người ta sinh tử tương hứa, cứ thuận theo đương nhiên là được, Ngụy Hán pha vuốt trâu nói. a. Ông trời ơi! Tại sao lại muốn hành hạ ta như vậy? Lý Đại Tiêu khóc trống lên. Ba ngày sau, trong sa mạc xích hải, cửu cát ngồi xổm trên các ăn mì. Là mì cá. Có thịt cá và rau tươi. Bây giờ trong vườn rau của mai rùa đã mọc rau dưa. Sau khi ăn hết bát mì cá nóng hổi, cửu cát cất bát đổ vào trong mai rùa. Trước mặt cửu cát, có một cánh tay khô héo vô lực buông thõng. Cửu cát lau miệng, lại nhấc cánh tay này lên. Vân kính tâm hồ, soi sáng bản thân. Trong vân kính tâm hồ hiện lên hai bóng người, một là cửu cát, một là xà yêu đã chết. Lúc này bụng của xà yêu đã to đến mức dị dạng, thế nhưng sinh mệnh của ả ta vẫn còn. Trong bụng xà yêu đang thai nghén bốn con cổ trùng, hình dạng bốn con cổ trùng này đều không giống nhau, nhưng vẫn có thể nhìn ra chúng đều là do sa mạc thạch hạt tiến hóa mà thành. Trong quá trình tiến hóa, bốn con cổ trùng này đã hấp thu một lượng lớn lực lượng của xà yêu, lúc này đã đạt đến tam chuyển. Nếu cửu cát dừng lại ở đây, hắn có thể thu được bốn con cổ tam chuyển. Thế nhưng lúc này xà yêu vẫn còn tiềm lực, bốn con cổ tam chuyển này vẫn có thể tiếp tục tiến hóa. Chương 636, cổ ngũ chuyển hai cửu cát không lựa chọn trực tiếp lấy cổ trùng, hắn quyết định tiếp tục quan sát. Mục đích của cửu cát không phải là vì muốn có cổ trùng, mà là muốn nghiên cứu thuật luyện cổ của vô tình cổ đạo. Cho dù không luyện chế ra được con cổ trùng nào cũng không sao. Quan sát quá trình hình thành của cổ trùng, từ đó cải tiến thuật luyện cổ của bản thân, mới chính là mục đích thực sự của cửu cát, dùng vân kính tâm hồ, có thể nhìn thấu được bên trong cơ thể xa yêu, cơ hội này vô cùng khó có được, cũng chỉ có cửu cát sở hữu vân kính tâm hồ mới có thể dễ dàng làm được. Trong bóng ảnh của vân kính tâm hồ, bốn con cổ trùng còn sót lại lại bắt đầu chém giết lẫn nhau. Sau đó vân kính tâm hồ bỗng nhiên trở nên mơ hồ, hồ quan chỉ còn lại hình bóng của cửu cát. Xà yêu đã hoàn toàn biến mất. Cửu cát mở mắt, hắn phát hiện cánh tay mảnh khảnh mà hắn đang nắm trong tay nhanh chóng khô héo, sinh mệnh lực nhanh chóng tiêu tán. Xà yêu chết thật rồi. Kinh mạch của ả ta không còn lưu động, cho nên cửu cát cũng không thể nào thông qua vân kính tâm hồ quan sát được quá trình tiến hóa cuối cùng của cổ trùng. Cửu cát bới đất cát lên. Lại đào xà yêu không đầu bị chôn dưới đất ba ngày ba đêm lên. Bụng của xà yêu không đầu. Lúc này chỉ còn lại một con cổ trùng, cửu cát dùng xích viêm phi đao, rạch bụng ả ta ra. Một lượng lớn hát thủy chảy ra. Một con thạch hạt to bằng nắm tay phát ra tử kim quang hoa từ trong hát thủy bò ra. Hào quang tử kim. Tiên cổ tử kim của hữu tình cổ đạo. Cổ ngũ chuyển. Thạch hạt cổ này đã sớm bị cửu cát luyện hóa, cho nên cửu cát dễ dàng cất thạch hạt cổ vào trong không khiếu. Bạch ngân chân nguyên trong không khiếu cuồn cuồn như sóng biển. Ngũ chuyển thạch hạt cổ đi vào không khiếu, chìm thẳng xuống đáy biển, vách không khiếu có một cảm giác phòng lên khó tả, hơn nửa cửu các phát hiện hắn không thể nào thúc giục con cổ trùng này thi triển bất kỳ thần thông nào. Vốn có cấp bậc ngũ chuyển, lại không có bất kỳ thần thông nào. Không thể nào. Có lẽ là bởi vì bạch ngân chân nguyên không cách nào khống chế cổ trùng ngũ chuyển, giống như trẻ con không nhất nổi búa tạ. Cửu cát khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận cảm ngộ ngủ chuyển thạch hạt cổ trong không khiếu. Đột nhiên. Trong sa mạc nổi lên bão cát, từ xa một đạo linh quang bay thẳng đến. Linh quang rơi xuống đỉnh đầu cửu cát rồi biến mất. Sau đạo linh quang này, có một đạo động quang đuổi theo phía sau. Nhìn thấy đạo động quang này. Cửu cát lập tức sờ lên mai rùa đeo bên hông, lặng lẽ tất vào trong lớp áo. Động quang đáp xuống chính là võ tiên tần hải dương tần hải dương đã dùng linh phù tìm tung tích tìm được hắn thì ra là tần huynh tần hải dương nhìn xuống dưới chân cửu cát nhíu mày hỏi ơ đây là yêu quái gì vậy một con xà yêu lại là xà yêu vậy mà lại hóa ra được hai tay người đây tuyệt đối không phải yêu quái bình thường nếu dùng để luyện khí nhất định có thể tạo ra bảo vật thượng đẳng tần hải dương hai mắt sáng rực nói luyện khí Cửu cát hơi sững sờ, hắn nhìn xà yêu khô quắt trên mặt đất. Tuy rằng sinh mệnh của xà yêu này đã cạn kiệt, nhưng mà tiên thiên trận văn trên da trắng hẳn là vẫn còn, nói như vậy trên lý thuyết có thể dùng da trắng luyện chế ra một kiện pháp y chắc là được, cửu cát không chắc chắn nói, vậy có thể đưa thi thể này cho tần mổ được không? Tần Hải Dương hỏi dò. Da trắng ta còn dùng, những thứ khác ngươi lấy đi. Được. Tần Hải Dương bắt đầu lột da. Chỉ thấy Tần Hải Dương vừa lột da vừa nói, "Không được. Bộ da này xem ra không ổn rồi, linh tính của da trắng này đã cạn kiệt, e là không luyện chế được bảo bối gì." Sau khi lột da trắng xong, Tần Hải Dương bắt đầu tháo những thứ linh tinh khác. Đầu của nó đâu? Không có đầu thì lấy đâu ra yêu đan? Thịt trắng khô quắc, máu trắng cạn kiệt, xương trắng sắp giòn, đây đã hoàn toàn trở thành phế phẩm rồi, Trương huynh dùng thủ đoạn gì vậy, thật khiến người ta phải khen ngợi. Không có gì, Chỉ là dùng để luyện cổ thôi. Cửu cát cất da trắng đi, bỏ vào trong mai rùa. Tần Hải Dương kinh ngạc nhìn cửu cát, túi trữ vật to như tấm da trắng thì làm sao mà nhét vừa. Tần Huynh, sao ngươi bây giờ mới đến tìm ta? Cửu cát vỗ tay hỏi, vốn dĩ đã ước định với trương huynh là hai tháng sau, nhưng tần Mỗ nghe nói tiền tuyến Mông trạch đã thất thủ, sau khi dò hỏi, lại nghe nói trương huynh đã trở về phục mệnh, tần Mỗ ở phủ tướng quân tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy thì có thể dùng thử linh phù này, không ngờ lại có thể gặp được Trương Huynh ở đây, Tần Hải Dương miễn cười nói. Thì ra là vậy, ngươi đến thật đúng lúc. Cửu Cát miễn cười nói, chương 637, đánh giá thực lực một, xem ra Trương Huynh đi mong trạch một chuyến, đã có được phương thuốc của hỏa độc cổ rồi, thật sự là quá tốt. Tần Hải Dương cười nói. Ha ha. Đúng vậy, ta có được rồi. Cửu Cát cười lớn. Hỏa diễm đao. Hỏa diễm đỏ rực hóa thành trường đao. Hắn hung hăng chém một đao về phía tầng Hải Dương. Tầng Hải Dương vội vàng lùi về phía sau, đồng thời vỗ túi trữ vật, lấy ra một chiếc thuẫn tròn bằng đồng thao. Hỏa diễm đao nhìn nặng nề vô cùng chém lên hoàng đồng nguyên thuẫn lại không tạo ra bất kỳ tiếng nổ nào, ngược lại tiêu tán như gió. Trong nháy mắt đó. Sau lưng tầng Hải Dương hiện lên một phần mặt trời. Khi hắn xoay người, vô số hỏa diễm đao ập đến. Một vần mặt trời đỏ rực mọc lên, hỏa diễm đau đầy trời. Một chiếc thuẫn tròn bằng đồng thau nhỏ bé, đương nhiên không thể nào đỡ được nhiều hỏa diễm đau như vậy. Một đau chém vỡ hộ thể huyền cương, hai đau liền khiến Tần Hải Dương ngã xuống đất, ngươi không thể giết ta. Tần Hải Dương trọng thương hét lớn. Cửu Cát đương nhiên không thể nào trực tiếp giết chết Tần Hải Dương, hắn còn muốn sưu hồn hắn ta. Tại sao ta không thể giết ngươi? Cửu Cát hỏi. Chỉ cần ta không trở về, đồ đệ của ta sẽ nói cho vân hộ tướng quân hứa tử hiếu biết ngươi là cổ sư. Ngươi ngu ngốc sao? Ta đường đường là cổ tiên, giết ngươi rồi bỏ đi là được, cần gì phải quay về? Cửu Cát cười nhạo nói. Không thể nào, ngươi tốn bao công sức trà trộn vào quân viễn chinh nhân tộc, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng rời đi như vậy. Ngươi đoán đúng rồi đấy. Xuệt. Cửu Cát lại vung tay lên hai luồng hỏa diễm đao lần lượt bay ra tần hải dương lăn người né tránh một đao nhưng mà đao còn lại hắn ta không thể nào né được a trong tiếng kêu thảm thiết một cánh tay của tần hải dương bị chém đứt ngươi không thể giết ta ta biết lai lịch của ngươi tuy rằng họ trương nhưng lại sinh ra ở ly câu nguyên vi gia bắc lộc châu chỉ là một tiểu gia tộc ngươi chắc chắn là ở rễ ngươi đường đường là võ tiên chắc chắn đã cưới đích nữ của vi gia Đích nữ Vi Gia chắc chắn đã sinh con cho ngươi rồi, nếu không ngươi cũng sẽ không vì muốn giảm bớt thuế má cho Vi Gia mà chủ động gia nhập Mông trạch tướng quân phủ. Nếu như ngươi giết ta. Ngươi là cổ tiên, tin tức Vi Gia là gia tộc cổ sư chắc chắn sẽ bại lộ, ngươi chạy được nhưng chùa miếu thì không chạy được đâu. Tần Hải Dương hoảng sợ hét lớn. Tần Huynh. Ngươi nhầm một chuyện rồi, ta đã nói là muốn giết ngươi khi nào. Cửu các lại vung ra một đạo hỏa diễm đao. Một đao chém xuống, cánh tay còn lại của Tần Hải Dương cũng bị chém bay. Sau khi phế bỏ hai tay của Tần Hải Dương, cửu các lóe người xuất hiện trước mặt Tần Hải Dương, đưa tay chọc vào mặt hắn ta. Tâm nhãn cổ dài hơn một thước trực tiếp chui vào mắt Tần Hải Dương, Tần Hải Dương có giật ngã xuống đất. Cửu các lại phất tay, vô cực cổ và huyết ti cổ xuất hiện. Một công ba việc. Phải nói là Tần Hải Dương rất thông minh. Cửu các quả thật có nuôi không ít con cái ở Vi-gia, lại bị hắn ta đoán trúng. Một lát sau. Tâm nhãn cổ, vô cực cổ, huyết ti cổ trở về không khiếu. Tần Hải Dương và những thứ còn lại của xà yêu đều bị cửu các cất vào trong mai rùa. Trong mai rùa. Lý Tiểu Thúy cất những thứ linh tinh này vào trong thanh đồng cổ chung, cửu các đặc lam bị chiểu cổ trùng vào trong thanh đồng cổ chung để tự sinh sản. Chiểu cổ trùng sẽ sinh sản ra rất nhiều chiểu trạch trùng mà những con chĩu trạch trùng này sẽ được dùng để trinh sát. Trong không khiếu, tất cả cổ trùng đều đã được nuôi dưỡng gần đủ. Chỉ có ngũ chuyển thạch hạt cổ mới có được là còn chưa được nuôi dưỡng. Cổ tam chuyển hai ba tháng nuôi một lần là được, cổ ngũ chuyển e là phải một hai năm mới cần nuôi một lần. Cửu các khoanh chân ngồi xuống, bạch ngân chân nguyên trong không khiếu nhanh chóng tiêu hao tin tức mà tâm nhãn cổ độc được bắt đầu hiện lên. Lý Phượng nghi quả thật không chết. Không những không chết mà còn được Tần Hải Dương sắp xếp vào Tần Gia. Tần Gia ở trong ốc đảo của sa mạc Xích Hải, cũng coi như là một gia tộc lớn. Trên người Lý Phượng Nghi có dấu một túi gấm, Tần Hải Dương dặn dò Lý Phượng Nghi, nếu như hắn ta xảy ra chuyện, hãy giao túi gấm cho tộc trưởng Tần Gia, thuận tiện nói cho tộc trưởng bí mật liên quan đến cửu cát, trong túi gấm kia cất dấu một bí mật. Chỉ là bí mật này không liên quan đến cửu cát dù sao thì lý phượng nghi cũng biết cửu các là cổ sư căn bản không cần thiết phải làm thêm một cái túi gấm bí mật trong túi gấm có liên quan đến minh uy tướng quân hoắc tân phong hoắc tân phong có một nữ nhi tên là hoắc lê hoa nuôi một con địa thử yêu địa thử yêu này rất giỏi đào hang hoắc tân phong có thể nhiều lần thoát khỏi vòng vây của cổ tiên mông trạch cũng có liên quan đến nữ nhi của hán ta chương sáu trăm ba mươi tám Đánh giá thực lực hai Tần Hải Dương này chắc chắn là muốn dùng bí mật này để uy hiếp hoắc tân phong, từ đó có được chỗ tốt, chỉ là hắn ta tham sống sợ chết, có phần không dám. Ngược lại là cửu cát, Tần Hải Dương cảm thấy an toàn hơn nhiều, cho nên mới dám nhiều lần mở miệng đòi hỏi chỗ tốt. Mục đích Tần Hải Dương tìm cửu cát không chỉ là vì muốn có phương thuốc của hỏa độc cổ, mà hắn ta còn muốn thông qua cửu cát để móc nối với mông trạch, để cho gia tộc có thể làm gian thương. Buôn bán với cả yêu tộc Mông Trạch và Cửu Châu, hai bên đều có lợi. Lục soát xong ký ức. Cửu Cát mở mắt, cau mày suy nghĩ có nên đến tần gia một chuyến để giải quyết hậu hoạn hay không? Vốn dĩ Cửu Cát và Lý Phượng Nghi chỉ là gặp thoáng qua, Lý Phượng Nghi lại không biết tên của hắn, cho dù biết bản thân bị người sống luyện cổ cũng không làm gì được, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, cho nên hắn mới tha cho ả ta một mạng. Nhưng bây giờ Lý Phượng Nghi rõ ràng có tần gia làm chỗ dựa. Hơn nữa còn biết rõ lai lịch của hắn, việc này có phần phiền phức. Không diệt trừ ả ta, cuối cùng sẽ trở thành một mối họa ngầm. Nhưng trước khi đi tận gia, cửu các vẫn nên quay về phủ tướng quân một chuyến, nhận một nhiệm vụ đi sa mạc, thuận tiện xem thử quân công mà hoắc tướng quân đã hứa có đưa đủ hay không. Nếu như không đủ thì sẽ uy hiếp hắn ta. Hoắc Tân Phong cũng chỉ ngang hàng với Bạch Ấu Anh mà thôi. Nay Bạch Ấu Anh còn đang ngoan ngoãn bị nhốt trong mai rùa nếu thực lực của cả hai tương đương, cửu các căn bản cũng không cần phải sợ họ hoắc kia. võ tiên mạnh nhất nhân tộc cũng chỉ là vân huy tướng quân hứa tử hiếu, thực lực nguyên tiên cửu giai. minh uy tướng quân bạch ấu anh, hoắc tân phong cũng gần như là nguyên tiên thất giai bát giai. nếu bàn về thực lực, hẳn là cao dịp tứ chuyển cổ tiên mạnh hơn một chút, đánh ngũ chuyển cổ tiên cũng chưa chắc đã là đối thủ. hứa tử hiếu đoán chừng cũng có thể đánh ngũ chuyển cổ tiên. Cùng với các loại yêu vương như thạch xà yêu, nghĩ tới đây, cửu các cầm mai rùa mở miệng hỏi, võ công của Vân Huy tướng quân hứa tử hiếu dưới trướng mông trạch tướng quân chỉ có nguyên tiên cửu giai có phải là quá thấp, hắn có thể đánh thắng được ba đại yêu vương mông trạch hay không? Ngươi đừng có mà xem thường hứa tướng quân, càng không nên xem thường quân viễn chinh nhân tộc chúng ta, hứa tướng quân đã từng đơn đã độc đấu với phệ hồn yêu vương, có thể nói là bất phân thắng bại, võ tiên nhân tộc chúng ta từ nhỏ đã tỷ thí trong võ viện Đều đã luyện thành một thân tuyệt kỷ cả rồi Đến cấp độ của hứa tướng quân Pháp khí và phù lục hắn sở hữu Cũng có thể nói là nhiều vô số kể Nếu như lại phối hợp thêm với quân sĩ Lấy chiến trận chống lại Cho dù là đại trùy yêu vương bị vây khốn Cũng chỉ có một con đường chết mà thôi Lãnh Ngọc Trinh Cao giọng nói Vây khốn Nói thì dễ dàng nhưng đại trùy yêu vương Là thất nguyệt thanh đường Hắn biết bay Làm sao mà vây khốn Ngươi đã từng nghe nói qua trận Pháp chưa? Nếu như có thể dẫn thất Nguyệt Thanh Đường vào trận Pháp, đừng nói là biết bay, cho dù là có thể thi triển thuật động thổ cũng không được, Huống chi thất Nguyệt Thanh Đường chỉ có thực lực cường đại vào ban đêm. Nếu như là ban ngày, địa hình lại là sa mạc, bảo đảm hắn có đến mà không có về. Bạch Ấu Anh ở bên cạnh cười nhạo nói, nghe hai nữ nhân này ngươi một lời ta một câu, cửu các cũng đánh giá lại thực lực của các tướng lĩnh cao cấp nhân tộc. Thực lực của Hoác Tân Phong có lẽ tương đương với Bạch Ấu Anh, nhưng Bạch Ấu Anh chỉ có hai bàn tay trắng, Hoác Tân Phong thì có pháp khí, có phù lục, có thể không trở mặt thì tốt nhất là không nên trở mặt. Mông trạch tướng quân phủ. Khách điếm tụ hiền lâu. Tiểu nhị bưng một mâm gan heo lên lầu 2. Trong một gian phòng thượng hạng ở lầu 2. Rượu và thức ăn được bày đầy trên bàn, khách quan. Gan heo của ngài đây. Còn món nào nữa không? Cửu Cát hỏi Món ăn đã lên đủ rồi ạ Tiểu Nhị nói Vậy ngươi ra ngoài đi, đóng cửa lại Cửu Cát phân phó Khách quan Một bàn rượu thịt lớn như vậy mà ngài ăn một mình sao Tiểu Nhị kỳ quái hỏi Đúng vậy, ta ăn một mình Vâng Vâng ạ Khi Tiểu Nhị rời khỏi phòng Cửu Cát vỗ vào mai rùa một cái Lý Tiểu Thúy liền hiện ra trong phòng. Nàng ngồi xuống cùng ăn đi. Ừm. Lý Tiểu Thúy gật đầu. Một bàn rượu thịt, hai người ăn hết một nửa, số còn lại được cửu các gói ghém cẩn thận, bỏ vào trong mai rùa. Nếu Bạch Ấu Anh và Lãnh Ngọc Trinh muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì ném vào trong thanh đồng cổ chung cho chiểu trạch trùng ấp trứng là được. Đối mặt với một bàn đồ ăn thừa, Lãnh Ngọc Trinh không động đũa. Dù sao với thân phận là võ tiên, nàng hoàn toàn có thể không ăn không uống. Điều khiến lãnh Ngọc Trinh bất ngờ chính là Bạch Ấu Anh lại ăn rất ngon lành. Chương 639, Bích Thủy Đường hễ là món cửu cát đã gấp qua, nàng đều gấp lại và tán thưởng một cách say sưa. Bên ngoài, cửu cát tế ra tử dương lô. Tử dương lô chậm rãi xoay tròn trong ngọn lửa đỏ rực. Sau khi tôi luyện trong lửa, cửu cát ném da thạch xà vào trong lò. Muốn rút ra tiên thiên trận văn. Rất lâu sau. Cửu cát mở tử dương lô ra. Bên trong tử dương lô chỉ còn lại một đống tro tàn. Rút tiên thiên trận văn thất bại. Đây không phải là do kỹ nghệ luyện khí của cửu cát có vấn đề, mà là trên tấm da trắng này đã không còn tiên thiên trận văn nữa rồi. Rút cuộc tiên thiên trận văn là cái gì? Trận văn là cái gì? Có lẽ trận văn không phải chỉ là những hoa văn đơn thuần mà bản thân nó đã ẩn chứa một nguồn sức mạnh to lớn nào đó. Ví dụ như thiên tàng trận văn được cửu các khắc trong đan điền. Vì sao sau khi đan điền hóa thành sương mù, thiên tàng trận văn vẫn tồn tại? Sau khi không khiếu dị biến, thiên tàng trận văn có thay đổi hay không? Cửu các đưa tay phải ra, bên trong lớp bạch ngân chân nguyên, một con cổ trùng to bằng nắm tay xuất hiện. Ngũ chuyển thạch hạt cổ, con cổ trùng này có màu xám trắng. Trên thân tỏa ra hào quang màu tím nhạt. Lớp vỏ ngoài cứng như đá, hai con mắt nhỏ giấu kín bên trong. Tuy rằng ngũ chuyển thạch hạt cổ có bề ngoài hung dữ, nhưng nó lại bất động như tượng gỗ, tượng đất. Con cổ trùng này đã được cửu cát luyện hóa ngay từ khi nó mới chuyển hóa. Nếu là một con ngũ chuyển cổ hoang dã, với số bạch ngân chân nguyên hiện có, cửu cát căn bản không cách nào luyện hóa được nó. Cửu cát dùng tay trái vuốt ve con cổ trùng dữ tợn này vẻ mặt nghiêm túc nói, thạch xà yêu khi còn sống có thực lực rất mạnh, sở hữu rất nhiều loại thần thông. Ít nhất là thần thông nguy trang của nó đã bị ngươi kế thừa. Điều đó có nghĩa là tiên thiên trận văn đã ở trên người ngươi rồi, đúng không? Nếu ta dùng thủ pháp luyện khí để rút tiên thiên trận văn trên người ngươi ra, không biết sẽ xảy ra chuyện gì? Ngươi chuyển thạch hạt cổ dùng đôi mắt nhỏ xíu nhìn cửu cát. Hai mắt nhìn nhau. Cửu cát đột nhiên nở nụ cười. Đủ cười mỉa mai Bành Cửu các ném ngũ chuyển thạch hạt cổ vào tử dương lô như ném một hòn đá bình thường Ngũ chuyển cổ thì đã sao chứ Dù sao thì bạch ngân chân nguyên của ta cũng không thể nào phát động được ngươi Ngươi dám tỏ vẻ với ta Vậy thì đừng cách ta ra tay độc ác Luyện hóa ngươi thành cho bụi cũng ngươi tự chút lấy Bành Một cột lửa màu đỏ rực bao trùm lấy tử dương lô Rất lâu sau Cửu cát thu hồi tử dương lô. Ngọn lửa màu đỏ rực bao bọc lấy ngũ chuyển thạch hạt cổ cứng như đá. Buổi chiều. Ngũ chuyển thạch hạt cổ vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Không nói đến những loại thần thông khác của con thạch hạt cổ này, chỉ riêng về khả năng phòng ngự bị động đã vô cùng kinh người, tam chuyển hỏa độc cổ căn bản không thể làm nó bị thương, thậm chí còn suýt chút nữa thiêu rụi toàn bộ bạch ngân chân nguyên của cửu cát. Hiện tại, Không bằng tranh thủ thời gian chân nguyên khôi phục mà đi làm việc khác, đồng thời suy nghĩ xem nên xử lý cục đá này như thế nào. Quân tịch sử. Cửu Cát vẫn chưa nhận được 2.000 quân công mà hoắc Tân Phong đã hứa. Hiện tại hắn chỉ còn lại hơn 50 quân công, muốn thuê phòng thượng hạng để ăn uống linh đình là điều không thể nào, xem ra chỉ có thể đến sa mạc dựng lều mà ở, có điều cũng có tin tốt. 7 ngày nữa. Vân Huy tướng quân hứa tử hiếu sẽ tổ chức đại hội phong tướng sắc phong cho một nhóm du kích tướng quân trong đó có tên cửu cát xem ra hành trình đến tần gia ở sa mạc chỉ có thể tạm thời gác lại theo như cửu cát tính toán tin tức tần hải dương chết chưa thể nào truyền về tần gia nhanh như vậy được như vậy lý phượng nghi tất nhiên cũng chưa thể báo cáo tin tức này cho tần gia gia chủ cho dù lý phượng nghi có báo cho tần gia gia chủ thì cũng không sao toàn bộ vi gia ngoại trừ hai tỷ muội hạ gia ra thì không còn ai là cổ tu Mà Tu Vi cổ đạo của Cửu Cát, bọn họ căn bản không có cách nào điều tra ra được. Đến lúc đó, Cửu Cát sẽ chối bỏ trách nhiệm là xong chuyện. Dù sao hắn cũng đường đường du kích tướng quân, bọn họ không thể nào tùy tiện xử tử hắn được. Tu Vi đã đạt đến cấp bậc này, Cửu Cát cũng không cần phải cẩn thận từng ly từng tí như trước kia, huống hồ, Thái Hạo lâu chủ Lý Thái Cương cũng là cổ tiên. Không đúng. Vẫn phải giết Lý Phượng Nghi. Dù sao đứa con trai mà mình sinh ra cũng là một tiểu hoàng tử được đưa ra từ trong cung. Lỡ như đã canh nhân điều tra tới điều lui, lật lại chuyện cũ thì sẽ rất phiền phức. Vẫn nên phòng ngừa chu đáo, nên giết thì vẫn phải giết, không thể vì sợ phiền phức mà bỏ qua được. Chương 640, ý tưởng nghịch luyện cổ trùng một vừa suy nghĩ, cựu cát vừa đi vào quân vụ xử. Quân vụ xử treo rất nhiều nhiệm vụ mới, những nhiệm vụ này phần lớn đều là nhiệm vụ điều tra thâm nhập vào mông trạch để điều tra yêu cầu phải là du kích tướng quân mới được nhận cửu các còn đang chờ được xác phong đương nhiên không có tư cách tiếp nhận những nhiệm vụ này huống hồ bảy ngày nay hắn cũng không có ý định rời khỏi đây đương nhiên là tạm thời sẽ không nhận nhiệm vụ trở lại khách điếm cửu các hỏi trưởng quầy xem có thể dùng hoàng kim để thay thế quân công hay không dù sao trong mai rùa của hắn vẫn còn cất giữ không ít hoàng kim thế nhưng câu trả lời mà ta nhận được là không được Chỉ có thể dùng quân công. Cửu các trời khỏi khách điếm, đi về phía bích thủy đường. mông trạch tướng quân phủ được xây dựng bên trong ốc đảo. Phía ngoài cùng, gần sa mạc nhất là khu chợ, tiếp đến là doanh trướng, khách điếm, cửa hàng và các kiến trúc khác. Đi sâu vào bên trong là bạc vân thiên chu tháp bích thủy đường được xây dựng bên cạnh hồ nước, gần với ốc đảo. Vân huy tướng quân hứa tử hiếu sống trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ nơi đó cũng trung tâm của tướng quân phủ theo như tin tức mà cửu cát dò la được phủ đệ của minh uy tướng quân hoắc tân phong nằm ngay tại bích thủy đường đến hoắc phủ cửa lớn hoắc phủ mở rộng trước cửa có hộ vệ canh gác canh giữ ở cửa chính là hai gã võ sư thượng tam cảnh hai gã võ sư thấy cửu cát là người lạ mặt một tên trong số đó liền lên tiếng hỏi ngươi là ai tại sao lại tự tiện xông vào hoắc phủ Ta muốn cầu kiến Hoắc tướng quân." Cửu Các thành khẩn nói. Tên võ sư kia dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Cửu Các, hỏi: "Ngươi có Ngọc bài thân phận không?" "Đương nhiên là có." Cửu Các đưa Ngọc bài thân phận ra. Tên võ sư kia sau khi xem xong, trên mặt lộ vẻ cười nhạo. "Hoắc tướng quân không có ở đây, ngươi hãy trở lại vào ngày khác." Cửu Các lui về sau một bước, nhìn thoáng qua Hoắc phủ một lần nữa, sau đó mỉm cười nói: E là hai vị không biết, tại hạ tinh thông vọng khí thuật, Hoắc tướng quân rõ ràng đang ở bên trong. Cửu các lấy nê hoàng cung làm thượng đan điền, linh đài thanh minh, những võ tướng cấp bậc như Hoắc tân phong nếu không cố ý che giấu thì trên người hắn ta sẽ tự động tỏa ra khí thế cường đại, có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường. Nhìn từ khí thế mà nói, Hoắc tân phong còn yếu hơn nữ võ tiên bên cạnh hoàng hậu một chút. Một tên giáo úy nho nhỏ như ngươi cũng dám mạnh miệng nói muốn gặp Hoắc tướng quân chẳng phải là nực cười lắm sao tên võ sư canh cổng lạnh lùng nói nghe vậy cửu các nhíu mày suy nghĩ xem nên đối phó với hai con chó canh cổng này như thế nào đúng lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề của lạc đà hai vị đại nhân đây là lương thảo mà tiểu thư muốn tiểu thư phân phó chúng ta đưa thẳng vào trong thương nhân dắt lạc đà nói các ngươi mau vào trong đi tên hộ vệ lớn tiếng nói với thương nhân Còn ngươi, không được vào. Tên hộ vệ kia không quên cảnh cáo cửu cát một tiếng, cửu cát cười khẩy, đi đến bên cạnh một con lạc đà, đưa tay vỗ vào lưng con lạc đà đang chở đầy cỏ khô, nói, thật là béo tốt. Sau khi vỗ xong, cửu cát xoay người rời đi. Ba con lạc đà chở lương thảo đi vào hoác phủ, được quản gia dẫn vào mã tràng. Tuy gọi là mã tràng, nhưng thực chất là nơi nuôi lạc đà. Dưới mã tràng có một cái hố lớn. Lạc đà đưa lương thảo xuống hố lớn, trong góc tối dưới hố lớn. Có một con chuột đất to bằng gấu con đang há to miệng gặm cỏ tươi ngon lành, một tiểu cô nương xinh đẹp canh giữ bên cạnh con chuột đất, vuốt ve bộ lông mềm mại trên lưng nó. Chuột đất vừa ăn cỏ tươi vừa kêu chi chi vui vẻ, vô cùng thoải mái. Ở một góc khuất mà tiểu cô nương và chuột đất không chú ý tới. Mấy con chiểu trạch trùng chui vào bộ lông dày của chuột đất. Bên ngoài hoác phủ. Cửu cát miễn cười, hạt giống trinh sát đã được gieo vào, cơ hội lấy lại hai nghìn quân công của hắn luôn luôn có. Cửu cát trở lại khách điếm, vào ở trong thượng phòng. Theo số quân công trong tay, hắn còn có thể ở thêm hai ngày nữa. Trong hai ngày này, nhân tiện nghiên cứu kỹ khối đá trong tay này một chút. Trong phòng ngủ. Cửu cát đóng chặt cửa sổ, sau đó đặt mai rùa đối diện mình. Lật tay một cái. Ngũ chuyển thạch hạt cổ đã nằm gọn trong tay, sử dụng thủ pháp luyện khí thuần tụy bốc tách tiên thiên trận văn của cổ trùng, quả thực chính là khắc thuyền cầu kiếm. Pháp khí là pháp khí, cổ trùng là cổ trùng. Cho dù coi cổ trùng như một công cụ, nó cũng không phải là pháp khí. Luyện khí và luyện cổ tuy có điểm tương thông, nhưng cũng không giống nhau.